Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 17 chương ba dược giả độc cũng toàn năng tu luyện trí tôn. Rõ ràng rất cảm giác quen thuộc. Nhưng là. Trong đầu nhưng trống sống. Căn bản là không nhớ nổi cho dù là một chút xíu đầu mối. Cảm giác này. Để cho hoàng tuyền không gì sánh được đánh bại. Để cho hoàng tuyền không gì sánh được thống khổ. Thật không nhớ nổi rồi sao đáng ghét Vì sao lại mất trí nhớ. tại sao không được nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được miễn tư cách nhất định phải nghĩ biện pháp kết thúc này đáng chết giới hạn xấu ngủ đông nhưng là nếu là trong hiện thực cũng không khôi phục được trí nhớ làm sao bây giờ đáng rét đáng rét càng nghĩ càng nhức đầu càng nhức đầu nhưng càng muốn trí tôn bảo cùng chung nhỏ một mặt lo âu nhìn hoàng tuyển nhìn lấy hắn khuôn mặt vặn vẹo Nhìn lấy hắn thống khổ không chịu nổi. Lão đại. Lão đại. Ngươi làm sao vậy áp tạc. Ta sai lầm rồi. Ta mới vừa rồi không nên ồn ào hẳn lên. Ngươi đừng như vậy. Có được hay không. Đừng như vậy trí tôn bảo cùng chung nhỏ thanh âm. Đem hoàng tuyền Theo kia thống khổ trong vực sâu. Giải cứu ra. Khô hít sâu một hơi. Hoàng tuyền vấy vấy đầu. Đem kia hỗn loạn suy nghĩ hất ra. Để cho tâm tình mình. trầm rãi bình tĩnh lại. Còn cần một ít đầu mối. Chỉ cần có đủ đầu mối. Nhất định có thể tìm về trí nhớ. Nhất định có thể nhìn cá chép bảy màu cái này điểm thạch thành kim kỹ năng. Hoàng tuyển. Âm thầm cho mình kích động. Điểm thạch thành kim. Thần cấp sủng vật kỹ năng đối với một món trang bị tiến hành điểm kim. Điểm kim sau đó. Trang bị biến mất. Người chơi có thể được trang bị cấp bậc trang bị phẩm cấp hệ số đồng tiền vàng. Này kỹ năng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng kỹ năng cấp bậc một lần. Mỗi ngày không điểm một lần nữa thiết lập. Trước mặt kỹ năng cấp bậc không thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu sủng vật kỹ năng kinh nghiệm. Thật sự nói. Kỹ năng này. Nếu là ở tân thủ thôn bên trong. Có thể nói thần kỹ. Có thể để cho người chơi tại trò chơi sơ kỳ thu được không nhỏ kim tệ. Có thể để cho người chơi tại trò chơi sơ kỳ thu được ưu thế cực lớn. Nhưng là. Hiện tại sao? Một món vồ 10 trang bị. Cho dù là cấp độ sử thi. Cũng bất quá mới điểm kim ra 40 đồng tiền vàng mà thôi. Chẳng những không kiếm được tiền. Ngược lại thua thiệt không ít. Dường như. Cũng chỉ có thể dùng vật phàm trang bị tới quét một hồi tiền vàng. Trung quỷ. Những thứ này phẩm cấp thấp rác sửa trang bị căn bản là không có thị trường. Phần lớn đều là ném vào hệ thống trong cửa hàng. Nhưng là. Một món level 10 vật phàm trang bị. Bất quá mới 10 kim tệ mà thôi. Có ý tứ sao cũng vì vậy. Hoàng tuyển lý trí nói cho hắn biết. Điểm thạch thành kim kỹ năng này. Căn bản là không xứng với thần cấp phẩm cấp, thậm chí ngay cả cấp độ sử thi đều không xứng với rác rời một cái. Nhưng là, trong chỗ u minh, lại có một loại thanh âm ở trong đầu hắn quanh quẩn. Đây là một cái danh xứng với thực thần cấp kỹ năng. Hơn nữa, vẫn là một cái phi thường, vô cùng cường đại thần cấp kỹ năng. Đáng ghét trực giác cho tiểu gia ta cút ngay không nhớ nổi. Vậy thì không chỗ dùng chút nào. Ngay tại hoàng tuyển buồn bực không thôi thời điểm. Một đạo nhân ảnh vọt vào cửa hàng. Mạc thiếu quân đã học xong cao cấp thuật cưới ngựa. Đã nắm giữ nhân mã hợp nhất. Có thể tại trạng thái chiến đấu ngồi cưới ngựa lông vàng đốm trắng rồi. Hắt hắt. Thoải mái. Nhìn cách nào mẫn người dám ở bản tôn trước mặt dương oai. Nửa phút đuổi theo chặt chết hắn. khoa ha ha ha, cười xong sau đó. Mạc thiếu quân mới ngạc nhiên phát hiện trong cửa hàng đầu không khí. Dường như có chút không ổn. Tiểu bảo. Lão hoàng thế nào ta cũng không biết. Hiện tại tốt hơn rất nhiều. Ngươi mới vừa rồi không thấy. Lão đại mặt mũi vặn vẹo. Giống như là giống như điên mẹ nhà nó. Có hay không ấy mặt mặt không có a Vậy thì tốt. Không phải Đồng Kinh động Kinh Hoàng tuyền rất muốn xông tới đem Mạc Thiếu Quân cái miệng kia cho xé sách. Bất quá sao? Bị Mạc Thiếu Quân như vậy nháo trò mới vừa rồi kia tâm tình buồn rầu cũng quét một cái sạch. Đi quét bản đi vung tay lên, Hoàng tuyền mang theo mọi người, hướng phó bản nhân viên quản lý nơi vọt tới. Này tam quốc loại phó bản. Kinh nghiệm. Trang bị. Đồ tín nhiệm. Phó bản điểm tích lũy. Đều là không cho phép bỏ qua Cũng vì vậy Mỗi ngày cài phó bản Đã trở thành nhân tục người chơi cần phải nhiệm vụ Không người chịu bỏ qua Chỉ bất quá Hiện tại đã là lúc xế chiều rồi Người chơi khác đã sớm quét xong rồi phó bản Đã sớm đi bản đồ mới quét giá đi rồi Bốn người này Coi như là chậm Tốt tại Hoàng Tuyền là có hẹn trước Cũng không sợ không tìm được trợ giúp đối tượng. Này không. Hoàng lão đại. Ngày xem như tới. Ta còn tưởng rằng ngày hôm nay không mang theo chúng ta đây ha ha. Hoàng lão đại nhưng là người bận rộn a Này không. Bận biểu cho chúng ta mở bản đồ mới đây nói thật. Nếu không phải theo hoàng lão đại hẹn trước được rồi. Ta đã sớm cùng người khác họp thành đội đi bản đồ mới rồi đi. Vội vàng mở quét. Quét xong rồi phó bản chúng ta liền họp thành đội đi bản đồ mới quét giã A5 tên trí giả họp thành đội quét giã ngươi thật đúng là cảm tưởng lập tức. Hoàng tuyền cho mạc thiếu quân đám người quét xong trạng thái. Để cho bọn họ tự do hoạt động. Rồi sau đó. Chính mình liền theo thứ tự thêm vào mọi người đội ngũ. Thuần thục. Đem 12 lần trợ giúp số lần toàn bộ quét xong. 1200 điểm trợ giúp điểm tích lũy tới tay. Tiếp tục, còn có 6 lần tự chủ quét lần này số tiếp tục nghiền ếp, như thế một phen bận rộn, tại chừng 3 giờ chiều, hoàng tuyển cuối cùng là đem hôm nay phó bản số lần toàn bộ quét xong, đem 1.800 điểm phó bản điểm tích lũy bắt vào tay, không riêng gì phó bản điểm tích lũy, còn có 1.800 điểm độ tín nhiệm, còn có 1.800 điểm sùng vật kỹ năng kinh nghiệm. Mới thu được này 1.800 điểm độ tín nhiệm Để cho Hoàng Tuyền đối với Hoa Đà quan hệ đạt tới đẳng cấp thứ 5 đoạn bạn tốt Cũng để cho Hoa Đà truyền thừa đạt tới cấp 4 Chúc mừng bai ơ Hoàng Tuyền Ngày Hoa Đà truyền thừa cấp bậc đạt tới cấp 4 Mở ra cấp 2 truyền thừa đặc hiệu Mở ra thành công Mời lựa chọn ba cách đặc hiệu xuất hiện ở Hoàng Tuyền trước mắt A. Thầy thuốc chi tâm, sở hữu chữa trị hệ kỹ năng hiệu quả tăng lên 10%. B. Đề phòng cẩn thận. Bị động gia tăng tử thân cùng chung quanh 100 mễ trong phạm vi sở hữu quân bản năm điểm lập tức trở lại huyết hiệu quả. cơ Dược giả độc cũng hiếm hoi đặc hiệu. Chữa trị hệ kỹ năng khả đối địch đối với mục tiêu phóng ra. uy lực hạ thấp tới 10%. Vận khí không tệ, lại vừa là một cái hiếm hoi đặc hiệu. Nhưng là Nhìn đến này hiếm hoi đặc hiệu giới thiệu Hoàng tuyền trợn tròn mắt Kỹ năng uy lực hạ thấp 10% vậy Còn có mao lực công kích a lao Có biến ảo chi giao Trạng thái chiến đấu có thể tùy ý đổi vũ khí khác Này đặc hiệu rác rời cũng xác thực như thế Dược xả độc cũng cái này đặc hiệu Đối với bình thường trí giả tới nói Có lẽ vẫn tính là cái không tệ đặc hiệu Đặc biệt là những thứ kia cầm lấy quang thuộc tính pháp trưởng Chuyên chú ở trị bệnh cứu người trí giả Có cái này đặc hiệu Cũng coi là có một cái thủ đoạn công kích Nhưng là Đối với Hoàng Tuyển tới nói Biến ảng chi giao có thể tùy ý sửa đổi trạng thái Nổ lôi chú lực công kích Có thể so với thuốc này người độc cũng mạnh hơn nhiều Chỉ có thể chọn thầy thuốc chi tâm hoặc là đề phòng cẩn thận rồi Một là thêm huyết tăng phúc, một là bị động thêm huyết quang vòng. Chọn cách nào đây ồ chờ một chút hoàng tuyển đột nhiên lại quay đầu trở lại đi. Liếc về cái kia dược xả độc cũng đặc hiểu. Lại nói, chữa trị hệ kỹ năng nhưng là không cần tiến hành thuộc tính phán định. Đây nếu là gặp giống như ổ linh kết giới xứ xả cách loại này trí lực siêu cường quái vật. Đây cũng là một cách lựa chọn tốt có loại này cân nhắc. hoàng tuyền liền bướng bình một lần. buông tha thực dụng tính khá lớn thầy thuốc chi tâm. lựa chọn hợp ý tính tương đối cao dược giả độc cũng cách này hiếm hoi đặc hiệu. chúc mừng bay ơ hoàng tuyền, ngài lính ngộ cấp 2 hoa đà truyền thừa đặc hiệu dược giả độc vậy. hoa đà truyền thừa cấp 4. thể lực hay. lực lượng hay. bén ngày hay. trí lực 30 cấp 2 đặc hiệu dược giả độc vậy. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 17 chương 4 thiên ngoại phi thạch toàn năng tu luyện trí tôn. Lựa chọn xong rồi hoa đà truyền thừa cấp 2 đặc hiệu. Này hoa đà truyền thừa. Cũng tạm thời chấm dứt. Theo bạn tốt đến trí sao. Yêu cầu 810 điểm độ tín nhiệm. Kia được sau 5 ngày rồi. Rất chậm. chậm đây chính là đàn ông no tử không biết đàn ông đói tử đói rồi. Nào ngờ. Rất nhiều người chơi. Đến bây giờ mới vừa mở ra truyền thừa đây. Mới vừa một level truyền thừa đây. Chỉ là một cách truyền thừa, Hoàng Tuyền đã dẫn trước người chơi khác rất nhiều nhiều nữa. Hơn nữa, này dẫn trước ưu thế còn đem tiếp tục dẫn trước đi xuống còn sẽ càng ngày càng đại. Nói về chuyện chính. Chỉnh xong rồi hoa đà truyền thừa, Hoàng Tuyền đưa mắt, hướng về rồi cá chép bảy màu. Đã quét qua hơn bốn ngàn điểm sủng vật kỹ năng kinh nghiệm đủ để thăng ra một cái cấp bốn sủng vật kỹ năng tới. Thăng cái nào đây có thể giúp một tay nhặt kim tệ vàng chói loại có thể tại thời khắc nguy hiểm giúp mình chặn công kích trí mạng trung thành hộ chủ vẫn là. Lý trí nói cho Hoàng Tuyển. Mới thu được điểm thạch thành kim thật sự là rác rưởi Này ít điểm kim tệ. Lát đắc không có mấy. Không đáng giá đi thăng cấp. Nhưng là. Trong đầu, kia cảm giác kỳ quái một lần nữa bật đi ra, từng lần một la lên, để cho hoàng Tuyền lựa chọn cách này điểm thạch thành kim. Là lý trí vẫn là đi theo cảm giác đi hoàng Tuyền cắn răng một cái. Đem này 400 không điểm sủng vật kỹ năng kinh nghiệm. Phân phối đến điểm thạc thành kim kỹ năng này lên. Chúc mừng bai ơ hoàng Tuyền Ngày thần sủng cá chép bảy màu tại ngày huấn luyện xuống. Đem điểm thạch thành kim kỹ năng lên tới một level. Chúc mừng bai hoàng Tuyền. Ngày thần sùng cá chết bảy màu tại ngày huấn luyện xuống. Đem điểm thạch thành kim kỹ năng lên tới cấp 4. Mở ra cấp 2 đặc hiệu. Cấp 2 đặc hiệu mở ra thành công, mời lựa chọn. Một khắc. Bảy cái, ước chừng bảy cái có thể chọn đặc hiệu, xuất hiện ở hoàng Tuyền trước mắt. Này thần cấp kỹ năng. Không nói khác. Chỉ là có thể chọn đặc hiệu một khối này nhi Liên quan ra phẩm cấp thấp kỹ năng mấy cái đường phố Đều lười phải đi nhìn trước mặt những thứ kia không phải hiếm hoi đặc hiệu Hoàng tuyền trực tiếp đưa mắt Rơi vào phía sau kia bốn cái hiếm hoi đặc hiệu lên rơi Quỳ cầu tiền làm thêm giờ hiếm hoi đặc hiệu Mỗi ngày có thể điểm thạch thành kim số lần gấp bội lại nói Chủ nhân Ta như vậy tăng giờ làm việc Có tiền làm thêm giờ sao e? Thâu thiên hoán nhật hiếm hoi đặc hiệu. Chủ nhân. lén lén nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Ta đem hệ thống kia ngu si lừa gạt rồi. Ngươi xem. Ta giúp ngươi đem trang bị tiết kiệm nữa rồi sử dụng điểm thạch thành kim kỹ năng lúc. Có 50% tỷ lệ không tổn thương hao tổn mục tiêu trang bị. Chứng chứng lưu thương hiếm hoi đặc hiệu. Kim tệ quá ít không thành vấn đề. Phía sau cho ngươi thêm lớn không. Hài lòng không mỗi lần điểm thạch thành kim thu được kim tệ gia tăng gấp trăm lần. Gơm. Thiên ngoại phi thạch hiếm hoi đặc hiệu. Cư xe. Chủ nhân. Ngươi mau nhìn. Ta nhặt được một quả thần kỳ tảng đá. Hình như là mới vừa rồi trang bị nào đó cái thuộc tính nha. Ngươi muốn không nên đem ngươi trang bị cái kia nát thuộc tính thay đổi xuống bốn cái hiếm hoi đặc hiệu. Để cho hoàng tuyển bị hoa mắt Điểm thạch thành kim số lần gấp bội đó không phải là 8 lần rồi Nhưng là nhưng cũng chứng dùng 80 kim tệ mà thôi 50% tỷ lệ không tổn thương hao tổn trang bị rác rưởi vật phàm giả bộ Tiết kiệm nữa cũng là ném hệ thống hàng Ừ phía sau thêm không mười kim biến thành 1000 kim Đây cũng là một không tể đặc hiệu ô đây là làm hoàng tuyển chụp cách kiểm tra Nhìn đến một điều cuối cùng thuộc tính thời điểm hắn con ngươi, đột nhiên không thể di chuyển, kia tim, phúc thông phúc thông, giống như tại đánh trống, trong đầu, nhưng trống giống, gì đó đều không cách nào suy tư, mấy chục giây sau, ti hoàng tuyền, giống như là hít thở không thông hồi lâu đột nhiên khôi phục hô hấp, ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh, rồi sau đó, tại đếm ngược kết thúc trước, điểm ngón tay một cái, đem điểm thạch thành kim cấp hai đặc hiệu xác định là rồi thiên ngoại phi thạch kỹ năng này vậy mà có thể mang trang bị thuộc tính rút ra đi ra vậy mà có thể thay đổi xuống trang bị rác rưởi thuộc tính cái này há chẳng phải là nói có cái này đặc hiệu có thể chế tạo ra bốn thuộc tính thần trang, bốn thuộc tính thể lực chống đỡ, huyết giả bộ bốn thuộc tính lực lượng bạo lực giả bộ bốn thuộc tính trí lực kỹ năng giả bộ bốn thuộc tính bén nhạy bén nhạy là một cái rủi gì cho tới giờ khắc này. Hoàng Tuyền mới thật sự biết được điểm thạch thành kim kỹ năng này chỗ chân quý. Cho tới giờ khắc này, Hoàng Tuyền mới thật sự tin chắc, này điểm thạch thành kim, xác thực không hổ là thần cấp phẩm cấp. Nhưng là càng như vậy, Hoàng Tuyền tâm Lại càng là loạn. Ta nhất định là gặp qua kỹ năng này. Nhất định là nếu không. Trong đầu sẽ không có cái loại này trực giác đáng ghét. Không nhớ nổi ai như cũ. Vẫn là không nhớ nổi. Tất cả mọi thứ. Đều là trống không. Giống như là chưa bao giờ trải qua giống nhau. Một lần nữa thử sau khi thất bại. Hoàng Tuyền thở dài một cái. Bóp vỡ hồi thành quyển trục. Quay trở về đại quảng trường. Quay trở về có ra cửa hàng. Mạc thiếu quân đám người vẫn còn trong phó bản, vẫn chưa về. Đúng rồi, trước thí nghiệm một chút cái này thiên ngoại phi thạch hiệu quả nói làm liền làm. Hoàng tuyển theo trên giá hàng. Lấy xuống một món treo hồi lâu đều không bán được level 30 ngân xà pháp trưởng. Cấp bậc cao như vậy. Có thể bán ra bỏ tới quái. Ngân xà pháp trưởng. Cấp độ xử thi lực công mươi 25. Thể lực 10, lực lượng 8, trí lực 12, trí lực 15, yêu cầu cấp bậc level 30. Điểm thạch thành kim chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngày sủng vật cá chép bảy màu đang sử dụng điểm thạch thành kim kỹ năng lúc. Kích phát thiên ngoại phi thạch đặc hiệu là ngày lấy ra một quả chức vụ giáo dục, mời kiểm tra và nhận mở túi đeo lưng ra. một quả toàn thân màu xanh ra trời nhưng lại hiện lên ánh sáng màu vàng tảng đá xuất hiện ở hoàng tuyền trong tay chức vụ giáo dục level 30, cấp độ sử thi trí lực một năm sử dụng đạo này cổ sau có thể đem một món level 30 cấp độ sử thi trang bị nào đó cái thuộc tính thay đổi là trí lực một năm rủi rủi mắt không dám tin dòng điểm này kim thạch hoàng tuyền tự lẩm bẩm vậy mà thật có thể vậy mà thật có thể mẹ nhà nó 15 điểm ít ạ phát đạt phát đạt hoa ha, ha ha thay đổi thay đổi tiểu ra ta muốn bão táp thuộc tính nhưng là thay đổi mục tiêu trang bị cấp bật không hợp thuộc tính thay đổi thất bại một cái hệ thống tin tức đem hoàng tuyền buồn bực tại chỗ Người này bị lựa nhìn một cái mới phát hiện, nhưng nguyên lai, like, điểm này kim thạch cũng có sử dụng cấp bậc yêu cầu. À, nhìn dáng dấp, mới vừa rồi là theo level 30 sử thi trang lên rút ra đi ra. Cho nên, cũng chỉ có thể dùng cho level 30 sử thi trang được rồi. Vậy thì lựa chọn le level 10 sử thi trang được rồi xoay người. Hoàng tuyển theo trên giá hàng lấy xuống 3 cái level 10 sử thi trang. Rồi sau đó Ba ba ba Hôm nay còn thừa lại ba lần điểm thạch thành kim số lần toàn bộ dùng xong Ba miếng chức vụ giáo dục Xuất hiện ở hoàng Tuyền trong tay Một quả màu nâu, một quả màu đỏ, một quả màu xanh da trời Màu nâu là thể lực, thể lực bốn Màu đỏ là lực lượng, lực lượng năm Màu xanh da trời là trí lực, trí lực bốn Còn tạm được Tuy nói không phải Hoàng Tuyền cần nhất trí lực thuộc tính, nhưng cũng không tệ. Ba ba ba. Ba miếng chức vụ giáo dục bị Hoàng Tuyền đập vào chính mình trang bị, cho tới thay đổi xuống thuộc tính. Không nói, quả quyết bén nhạy. Ai kêu bén nhạy thuộc tính không có tác dụng quá lớn đây. Hơn nữa, Hoàng Tuyền lựa chọn bén nhạy thuộc tính, còn đều là gia tăng không cao thuộc tính. Này không. Hắc hắc. Thấp xuống 9 giờ bén nhạy. Tăng lên 13 điểm thuộc tính. Còn đều là thực dụng tính rất mạnh thuộc tính. Này mua bán. Có lời mua bán à. Điểm thạch thành kim nhưng là phải tiêu hao trang bị. ba cái level 10 sử thi trang. Đây chính là hơn 3.000 kim tể đây. Đối với thân phối hai món thần khí hú to hoàng tuyển tới nói. Mỗi một mai kim tể. Đều là rất quý giá tích. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 17 chương năm mở lại tài nguyên toàn năng tu luyện trí tôn quốc sản ảnh động đại mão hiểm hoàng tuyền tại trong cửa hàng nghỉ ngơi hơn một tiếng sau. Mạc thiếu quân mấy người cũng đều quét xong rồi mỗi người phó bản. Quay trở về cửa hàng tập họp. Nhắc tới. Mạc thiếu quân cùng trí tôn bảo hai người hợp tác. Cộng thêm hoàng tuyển thần phụ trợ. Quét áp mộng độ khó quan vũ phó bản đã rất dễ dàng rồi. Bây giờ thay toàn bộ level 20 sử thi trang sau đó Thậm chí có thể khiêu chiến địa ngục khó khăn Chỉ cần thao tác được rồi Đánh xong một làn sóng nhi quái liền tại chỗ nghỉ ngơi một hồi hồi huyết Ngược lại cũng có thể thông quan Hơn nữa hai người mang đều là cấp độ truyền kỳ cá chép Mỗi ngày quét quan vũ độ tín nhiệm ngược lại cũng không tệ Trung nhỏ có thể thì không được nha đầu này quét là điêu thuyền phó bản Theo tất cả mọi người không liên quan nhi Cũng không người giúp nàng quét Coi như là hoàng tuyển cho nàng bỏ thêm thần phụ trợ Bất đắc dĩ ghi chức nghiệp chính là trí giả cận chiến không được Tầm xa lại chịu năng lượng giá trị hạn chế Đến bây giờ Vẫn còn quét khó khăn độ khó Đây cũng là không có biện pháp sự tình Trí giả chỉ có tại trong đoàn đội mới có thể phát huy ra thực lực Một người một ngựa căn bản tựu không được Hoàng tuyển người này nhưng là kiêm chức thể giả Nếu là không có cách này đi làm thêm Thực lực của hắn ít nhất phải ngã tồn hại 80% Lại nói chung nhỏ mang là lương phẩm cá chép Mỗi ngày chỉ có thể quét hai lần phó bản Chính mình có muốn hay không mang mang nàng a Hoa đà truyền thừa tốc độ lên cấp đã hạ xuống Cũng không cần thiết khẩn cấp như vậy Hai lần trợ giúp mà thôi. Bắt đầu ngày mai mang chung nhỏ. Trợ nha đầu này lên tới level 30. Đổi level 30 trang bị. Thì có thể độc lập đi qua lần trước u linh kết giới xứ xả trận chiến ấy. Hoàng Tuyền cũng phát hiện. Khói lửa chiến tranh trò chơi này. Đoàn đội hợp tác rất trọng yếu. Ngón cách lại có lực. Nhưng cũng không thể thiếu mặt khác bốn cái chỉ phối hợp. Cho nên... Phi sinh mình một chút độ tiến triển Giúp chung nhỏ tăng lên một ít thực lực Vẫn có cần thiết Bên này Nhi Hoàng Tuyền đang suy tư chiến đội phát triển Bên cạnh Nhi Chí Tôn Bảo mở túi đeo lưng ra Một đống lớn trang bị đưa tới Lão đại Mới vừa rồi tại phó bản bên trong web Người treo cửa hàng bán đi Không chỉ Chí Tôn Bảo Mà thiếu quân Chung nhỏ Đều quét qua không ít trang bị cùng sách kỹ năng. Chính mình không cần. liền hết thảy nộp lên. Cái này không thể được. Lần một lần hai còn có thể. Nhiều lần. Này sổ sách. Căn bản là không có cách liền như vậy. Đến lúc đó bởi vì kim tệ sự tình làm lớn ra không vui. Vậy coi như không ổn. Lão mạc. Tiểu bảo. Trung nhỏ. Chúng ta hôm nay ở chỗ này lập được một quy củ. Chiến đội thống nhất hoạt động lúc thu được vật phẩm, từ ta thống nhất phân phối, cho tới bình thường từ các ngươi thu được vật phẩm, đều do từ các ngươi an bài. Không cần lên giao nộp đây là một cái rất hợp lý quy củ. Nhưng là, lão đại, ngươi đây không phải là làm khó chúng ta sao? Làm sao có thời giờ bày xả A lão hoàng? Ngươi cũng đừng ra chút ít chủ ý cùi bắc rồi. Có tin ta hay không hiện tại đem những thứ này đều bán tháo đến cửa hàng. Dù sao ngươi cửa hàng cũng có thu mua chức năng. Coi như là tiện nghi bán phá giá cho ngươi áp tặng. Ngươi cố ý nhìn bổn tiểu thư trò cười đúng không xác thực. Đừng xem những thứ này có giá trị không nhỏ. Nhưng là. Đối với mọi người mà nói. Luyện cấp mới là trọng yếu nhất. Căn bản là giúp không ra thời gian đi bày sạp. Cũng vì vậy. mới có thể không cần suy nghĩ đem những vật phẩm này nộp lên không có biện pháp giải quyết sao không hoàng tuyền cười hắc hắc chỉ chỉ cửa hàng trưởng quỹ chỗ của hắn có gửi bán chức năng các ngươi có thể lựa chọn khiến hắn hỗ trợ gửi bán gửi bán nhưng nguyên lai like a mới vừa rồi hoàng tuyền nhàn dối không chuyện gì hơn nữa cửa hàng cũng có tiền liền dứt khoát đem nguyên bản cái kia vật phàm trưởng quỹ cho nghỉ việc Một lần nữa thuê một tên cấp độ xử thi trường quỹ Tuy nói là tốn không ít kim tệ Nhưng là Này cấp độ xử thi trường quỹ có thể để cho thuê giao dịch dẫn đầu theo 10% hạ thấp 4% Tuyệt đối là có lời mua bán Không riêng gì hạ xuống thuế má Này cấp độ xử thi trường quỹ Là hoàng tuyển mang đến hạng nhất mới nghiệp vụ Đó chính là gửi bán Người chơi khác có thể lựa chọn đem vật phẩm đặt ở Hoàng Tuyền trong cửa hàng gửi bán. Ta đi. Lão Hoàng. Ngươi làm ăn này làm. Muốn phát a a mạc đại ca. Một cách gửi bán mà thôi. Phát gì đó tiểu bảo ca ca. Vừa nhìn ngươi thì không phải là làm ăn người. Áp tặc lần này thật kiếm bồn rồi trí tôn bảo không hiểu. Mạc thiếu quân cùng chung nhỏ. Nhưng trong nháy mắt. Đã nhìn thấu cách này gửi bán chức năng ẩm nút to lớn thương. Xác thực kiếm bổn rồi. Không nói khác. Chỉ là một cách có thể để cho người chơi tỉnh ra đại lượng bày sạp thời gian hài hước. Cũng đủ để cho toàn bộ nhân tộc sở hữu người chơi đổ xô vào. Có cách này gửi bán chức năng. Bề bổn nhiều việc luyện cấp người chơi liền có thể sợ bị những thứ kia hắc tâm thương nhân bóc lột. Có thể lấy hợp lý giá cả gửi bán chính mình vật phẩm. Không nghi ngờ chút nào, cách này nghiệp vụ vừa ra, có ra cửa hàng làm ăn, đem lại lên một nấp thăng Cho tới như thế kiếm tiền đơn giản tiếp theo phí thôi giúp người chơi gửi bán vật phẩm. Tự nhiên muốn thu tiếp theo phí đi. Lão mạc, tiểu bảo, trung nhỏ, đi. Đi trên quảng trường giúp ta đánh một chút quảng cáo một nhóm bốn người. Trực tiếp giết tới đại quảng trường lên. Phân biệt đứng ở bốn bên. Bắt đầu làm quảng cáo Phụ trương Phụ trương Có ra cửa hàng mới đẩy ra tiện dân phục vụ Có thể giúp mọi người gửi bán vật phẩm Có nhu cầu người chơi mau đến xem nhìn á còn đang là không có thời gian bày sạp mà phiền não sao mau tới có ra cửa hàng đi Gửi bán là ngài giải quyết hết thảy khốn nhiễu hắc tâm thương nhân liên minh tại sao lại sụp đổ thần ma hai tộc tại sao lại nghe mà biến sắc nhân tộc người chơi tại sao lại hàng đêm chạy như điên đi nhanh có ra cửa hàng có đồ có chân tướng có ra cửa hàng coi như nhân tộc đến tận bây giờ một nhà duy nhất người chơi mở cửa hàng coi như duy nhất có thể mua được hồi thành quyển trục cửa hàng đã sớm nổi tiếng ở nhân tộc thế giới giờ phút này. Lại bị hoàng tuyển mấy người một đại quảng cáo. Tên kia. Lập tức đưa tới sôi nổi chú ý. Ô trung tâm, ô trung tâm đám người. Hướng có ra cửa hàng vọt tới. Ô mẹ nhà nó. Thật có thể gửi bán vật phẩm nha ti. Người này muốn phát tài. Cũng không biết tiếp theo phí là bao nhiêu. Nếu là quý mà nói. Chúng ta có thể ngàn vạn lần chớ mắt lừa đúng. Nhìn một chút tiếp theo phí ô mẹ nhà nó. Không có tiếp theo phí Vậy mà không có tiếp theo phí gì đó thiệt giả không có tiếp theo phí lau Lửa ngươi làm cái gì Chính ngươi nhìn Gửi bán chụp thuế 10% Theo bày sạc thu thuế giống nhau Nhất định là không có tiếp theo phí á ta đi Hoàng lão bản người tốt a Cần phải đáng khen một cái Gửi bán Ta đây liền gửi bán Về sau rốt cuộc không cần nhìn chút ít hắc tâm thương nhân sắc mặt đúng vậy. Để cho đám kia hắc tâm thương nhân đều đi chết đi. Chúng ta gửi bán không cần lãng phí thời gian bày sạp. Còn có thể đem vật phẩm bán ra một hợp lý giá cả đi. Mấu chốt là còn không thu tiếp theo phí. Chỉ giao 10% thuế. Tốt như vậy chuyện. Nghĩ cũng không dám nghĩ a Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. hơi ghém không đem nhân tộc người chơi cho mừng như điên. trong lúc nhất thời, liên quan tới hoàng tuyển chính diện báo cáo, ùn ùn kéo đến, để cho người này, hung hãn quét qua một cách nhi nhân phẩm, thật không có tiếp theo phí sao làm sao có thể người chơi không biết là, có ra cửa hàng trưởng quỹ nhưng là cấp độ sử thi, thuế má chỉ có 4%. trăm, cũng vì vậy, mỗi một cọp gửi bán, hoàng tuyền cũng có thể nhận được 6% phần trăm giá trinh lịch này 6%, chính là hoàng tuyền thu tiếp theo phí trăm người ngàn người vạn người khổng lồ lượng giao dịch cho dù là 6%, cũng có thể kiếm được lượng lớn kim tệ nhìn ô trung tâm ô trung tâm đám người nhìn thêm chút nữa kia lượng lớn hàng hóa hoàng tuyền đã vui vẻ không ngậm miệng được Võng du chi bất diệt hoàng mười 17 chương 6 nơi chôn xương toàn năng tu luyện trí tôn quốc sản ảnh đồng đại mão hiểm tài nguyên cuồn cuộn dùng để hình dung hiện tại có ra cửa hàng khiếp khao nhất bất quá. Có cửa hàng này mang đến tài sản. Hoàng tuyền cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm Chỉ cần ổn định tốt cửa hàng làm ăn. Bất kể là biến ảo chi giao vẫn là mạnh đức kiếm. Thăng cấp cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Coi như tổng thêm chí tôn bảo long đảm lượng ngân thương. Cũng không thành vấn đề. Thần khí vấn đề coi như là giải quyết. Như vậy. Tiếp theo hoàng tuyền nhìn lướt qua chính mình kinh nghiệm cái. Ai. Khi nào tài năng thăng cấp A quét giã đại nhất vung Tổ bốn người hướng truyền tống sứ người. Đánh tới. Truyền tống sứ người ban đầu hoàng tuyền đám người đánh chết U Linh kết giới sứ giả sau đó. Không có qua mấy giây. Tam đại chủng tộc mỗi người trong chủ thành Nhiều hơn một tên được đặt tên là truyền tống xứ người nơ B Cơ Điểm kích sau đó Người chơi có thể lựa chọn truyền tống phục vụ Truyền tống tới nơi chôn xương tấm này bản đồ mới Truyền tống theo nơi chôn xương mở ra đến bây giờ đã qua hơn 3 giờ rồi Hoàng tuyền bốn người này đã coi như là chậm Bạch quang chợt lóe bốn người xuất hiện ở nơi chôn xương nhân tộc trước tròi canh sở dĩ nói là trước tròi canh là bởi vì Này điểm dừng chân thật sự là quá mức đơn sơ hàng rào gỗ vây thành đại trại hơn hai mươi tên minh khôi hiện ra giáp nơi bê cơ thủ vệ sau đó liền cái gì cũng không có bất quá nơi bê cơ mặc dù không nhiều người chơi cũng rất nhiều bạo lực đoàn đội, quét hoang vu chi địa khô lâu, hiện thiếu một tên trí giả, nhanh tới ghi danh 180 lực công kích lực người, cầu vừa vững đỉnh quét giã đội ngũ, có hay không muốn bán ra cực phẩm song thuộc tính lực lượng song kiếm to, lực người thần khí, giá cả ưu đãi, mau đến xem nhìn á nhuyễn mũi tử, biết ca hát, có hay không dẫn ta luyện cấp. Học thành đội kéo người bày sạc, nho nhỏ này trước tròi canh bên trong, mấy ngàn tên người chơi, rất là náo nhiệt. Không cần tổ người. Cũng không cần tiếp tí. Hoàng tuyền mang theo đồng đội, liền muốn rời đi trước đây tiếu chạm. Nhưng không ngờ. Một cách người chơi đột nhiên kéo lại Hoàng tuyền Hoàng tuyền lão đại. Có thể hay không chế nai ngươi mấy phút ừ biết không hoàng tuyển nghi ngờ nhìn một chút danh tiếng này đỉnh cao minh hai chữ người chơi. À! Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là cao minh. Ngày có thể gọi ta tiểu minh. À! Cũng có thể gọi ta thiên lý nhãn thiên lý Nhãn, hoàng tuyển vui vẻ. Kêu tiểu minh ta hiểu. Thiên lý Nhãn là ý gì này rất cao minh nơ sắc chỉ chỉ chính mình ánh mắt. trong truyền thuyết thần thoại thiên lý nhãn liền kêu cao minh ừ chính là ta phúc này rời ả từ đâu tới đây trêu chọc hoàng tuyển mấy người đều bị người này chọc cười ta nói tiểu minh a ngươi ngăn chúng ta đi đường chính là vì để cho chúng ta biết rõ ngươi có một đôi thiên lý nhãn sao lại nói tiểu hồng đi nơi nào thiên lý nhãn có thuận phong nhí đây có hay không bị mạc thiếu quân mấy cái này vô lương ra hỏa trêu chọc Này Cao Minh Nhưng cũng không sinh khí Vẫn là một mặt vui vẻ à, Quên nói chính sự rồi Tại hạ nếu tự xưng thiên lý nhãn Tự nhiên là có bản lãnh Không biết hoàng tuyển lão đại Đối với này nơi chôn xương tình báo Cảm không có hứng thú 500 kim Một phần tình báo Già trẻ không gặp Ồ ta đi Hoàng tuyển bốn người chố mắt nhìn nhau Cảm tình Đây là đụng phải tình báo con buôn rồi ta nói Tiểu Minh a, ngươi thật chẳng lẽ là có thể ngồi xem chuyện Thiên Hạ Thiên Lý Nhãn không phải là cầm tình báo giả tới lừa bịp chúng ta đi không trách Hoàng Tuyền có như thế suy đoán. Tuy nói này nơi chôn xương cởi mở đến hiện tại đã có hơn 3 giờ rồi, nhưng là chỉ bằng vào Cao Minh một người, đừng nói tình báo, ngay cả chạy xong nơi chôn xương tấm bản đồ này cũng không thể đối mặt Hoàng Tuyền nghi vấn. Cao Minh cười giải thích Bằng ta một người đương nhiên là không thể nào Hoàng lão đại Ta cũng không dối gạt ngươi. Ta còn có hơn 20 tên đồng bản Giờ phút này Bọn họ chính phân chia phương hướng khác nhau Đang ở thăm dò nơi chôn xương Này thiên lý nhãn Tuyệt đối là thật thế nào Có muốn tới hay không một phần tình báo thì ra là như vậy Trải qua cao minh này vừa giải thích hoàng tuyền mới rõ ràng cảm tình đây là một cái tình báo đổi đây được. Tới một phần hoàng tuyền mở túi đeo lưng ra. Trực tiếp đem 500 không kim tể đưa tới. Tiểu minh A. 500 không kim. Cho ta tới mức độ chuẩn xác nhất. Cắn kẽ nhất tình báo. Không cho ăn xén nguyên liệu năm 500 không kim A gấp 10 lần giá cả. Trực tiếp đem này cao minh cho đánh ngất. Lập tức. Cao Minh liền đem chính mình đoàn đội thăm dò ra tình báo. Đầu đuôi gốc ngọn đảo đi ra. Liền ngay cả một ít tin vỉa hè. Có hay không? Tất cả đều đảo đi ra. Ti ta đi thiệt giả làm Mao A mất mặt. Thật sự là quá mất mặt. Bốn người. Không hề cao phong độ. Giống như là không có từng va chạm xã hội thằng nhà quê bình thường này. Cao Minh nói một cách tình báo. Bốn người này liền kêu lên một tiếng. Này ngải trà trà mỗi để lộ ra một cái tình báo Bốn người này Giống như là không có từng va chạm xã hội thằng nhà quê giống nhau Phát ra một chàng kêu lên Thật ra Thật đúng là không phải mọi người kém kiến thức Thật là là nơi chôn xương tấm bản đồ này quá làm người ta giật mình rồi Đầu tiên Nơi chôn xương tấm bản đồ này thật sự là quá lớn đại vượt quá tưởng tượng Dựa theo Cao Minh nói Hắn hơn 20 tên hợp tác. Theo mở ra bản đồ đến bây giờ. Vẫn ngựa không ngừng vó tại tìm tòi bản đồ. Đó cũng đều là mẫn người A. Tốc độ di động rất nhanh mẫn người. Đều đã chạy hơn 3 giờ rồi. Vẫn còn không có chạy đến bản đồ bên bờ. Phỏng chừng còn phải chạy lên mấy giờ. Bản đồ này lớn có thể thấy được lốm đốm. Thứ yếu Không giống với đế đô ngoại ô bản đồ. Nơi trôn xương tấm bản đồ này bên trong Không chỉ có nhân tục Còn có ma tục Còn có thần tục Ba cái trùng tục Dùng chung một tấm bản đồ Dựa theo Cao Minh nói Hắn một tên hợp tác Tự không cẩn thận vọt tới ma tục trước tròi canh bên trong Kết quả Bị ma tục người chơi làm chết ngược lại phát hiện thần tục tên kia hợp tác Bởi vì khá là cẩn thận Xa xa ghi chép xuống tọa độ sau đó liền vội vã rời đi Đắt như thế Bản đồ này Coi như không yên ổn Đi ra ngoài luyện cấp Làm không tốt sẽ gặp đối địch chủng tộc người chơi Một khi gặp Đó chính là không chết không thôi chém giết Còn muốn an an ổn, ổn Quét dã luyện cấp Khó khăn Tốt tại Này tam đại chủng tộc ở giữa khoảng cách cách khá xa Nhát gan người chơi Nếu không phải cách xa mình trước tròi canh Ngược lại cũng không cần lo lắng bị đối địch chủng tộc đánh chết Dĩ nhiên Một điểm này Đối với hoàng tuyền đám người mà nói Không coi là gì đó Trừ phi đụng phải thần ma hai tộc đại bộ đội Nếu không Nay vĩnh biệt chiến đội thật đúng là không sợ người nào Và lại nói Có hoàng tuyền thêm nhanh chóng chú Mọi người tốc độ cũng không tệ, coi như không đánh lại, chạy vẫn là không có vấn đề. À, cũng không biết đánh chết đối địch chủng tộc người chơi sẽ có hay không có khen thưởng. Có thể ngàn vạn lần chớ theo nhiệm vụ cảnh tượng như vậy. Một chút khen thưởng cũng không có hoàng tuyền nói nhiệm vụ cảnh tượng. Dĩ nhiên chính là U Linh Kết giới xứ xả cái nhiệm vụ kia cảnh tượng. Ban đầu Hắn chính là giết không ít ma tộc mẫn người cùng lực người nhưng là cũng không bảo đồ vật cũng không kinh nghiệm một chút sức dù dỗ cũng không có ngược lại máu tanh sân đấu coi như thích hợp tuy nói không bảo đồ vật nhưng là có chủng tộc vinh dự đây cũng không biết này nơi chôn xương có thể hay không khen thưởng chủng tộc vinh dự Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 17 chương 7 dưới đất mộ huyệt toàn năng tu luyện trí tôn quốc sản ảnh động đại mạo hiểm. Này Cao Minh, không hổ là thiên lý nhãn biết rõ tình báo, thật đúng là không ít. Này không, giới thiệu xong thần ma hai tộc tình báo sau đó, Cao Minh liền bắt đầu giới thiệu này nơi chôn xương quái vật giải rác. Một điểm này mới là hoàng tuyển cảm thấy hứng thú nhất. Ma tục không chỗ nào sợ hãi, thần tộc không có vấn đề thăng cấp mới là trọng yếu nhất. Tỏa độ này, có không ít le level 30 hình thú khô lâu. Phần lớn đều là hệ nhanh nhẹn, da giòn huyết thiếu lực công kích không cao. Chính là kỹ năng có chút phiền phức, tương đối thích hợp họp thành đội quét giá. Nếu có thể tại sáu hiệp bên trong kết thúc chiến đấu, vậy thì không hề có một chút vấn đề rồi tọa độ này. nhất định phải cẩn thận, đều là chút ít trí lực hệ vong linh, tuy nói cấp bậc không tới 30, nhưng là số lượng rất nhiều, tập hỏa lên phi thường kinh khủng, làm không tốt sẽ chết người nơi này, tọa độ này nơi này có rất nhiều thể lực hệ khôi lối gương thi, cấp bậc 33, rất chịu đánh, bất quá đà kích rất thấp, hơn nữa rất ít tụ tập. Ngược lại tương đối thích hợp một người quét giá còn có nơi này Tình báo rất cặn kẽ 500 kim nói giá tuyệt đối là vật vượt qua giá trị Bất quá sao Hoàng tuyển nhưng là cho 500 không kim Liền những tin tình báo này còn không thỏa mãn được hắn Tiểu Minh A Như thế đều là chút ít level 30 trái phải giá quái Cũng chưa có phát hiện cấp bậc cao quái vật sao Hoàng Tuyền đã sớm chán ghét cấp bậc thấp quái vật thấp kinh nghiệm thu vào. Nếu là có khả năng, người này chỉ mong có thể làm tới một đám level 100 giá quái quét quét một cái. Đối với người chơi bình thường tới nói, cấp bậc cao giá quái căn cứ là tử vong chi khu. Đối với Hoàng Tuyền mà nói, cấp bậc cao quái vật căn cứ chính là kinh nghiệm chỉ Đừng nói, thật là có. Nơi này tọa độ này Ta hợp tác ở chỗ này phát hiện một cái dưới đất mộ huyệt Đi xuống dò xét thời điểm Quang là tầng thứ nhất Quái vật kia liền đã đạt đến 32 cấp Tầng thứ hai liền dứt khoát cấp bậc không biết Cho tới xuống chút nữa còn có mấy tầng Tạm thời không biết ở dưới đất này mộ huyệt Đưa tới hoàng tuyển hứng thú Cấp bậc không biết Vậy thì là vượt qua người chơi le vồ 10 trở lên Dự đoán Xuống chút nữa Nhất định là có cấp bậc càng cao hơn giá quái Tranh thủ thời gian để cho ngươi người tiếp tục dò xét A Nhìn phía dưới một chút còn có mấy tầng 500 không kim đây viên đặc quyền hay là nên có Nhưng là Cao Minh bất đắc dĩ sang tay ra Ta kia hợp tác đã trở về đế đô sống lại đi rồi Kia dưới đất mộ huyệt khoảng cách ma tộc trước tròi canh rất gần. Hắn không cẩn thận bị ma tộc người chơi cho vây công. Ngay mới vừa rồi. Ai nha không có được chơi. Bớt đau buồn đi đi. Tình báo đã gon không sai biệt lắm. Theo Cao Minh trao đổi danh thiếp, phương tiện về sau lui tới. Hoàng tuyền bốn người, liền rời đi trước tròi canh. Lão Hoàng, ngươi sẽ không thật sự định đi dưới đất mộ huyệt luyện cấp đi lão đại. Đây chính là ma tộc trong phạm vi thế lực A. Nguy hiểm. áp tặc. Ngươi sẽ không lại muốn giết người đi giết người không có hứng thú. Luyện cấp mới là trọng yếu nhất. Không có biện pháp. Nhìn trước mắt. Duy nhất một nơi có thể tồn tại cấp bậc cao quái vật địa phương. Chính là chỗ này dưới đất mộ huyệt rồi. Cho nên. Vô luận như thế nào. Cũng phải đi tìm một chút. Ta đi dưới đất mộ huyệt rồi. Ba người cắt ngươi đây. Là theo ta trả lại hết là tìm địa phương quét giã ta không có vấn đề. Dù sao ta có ngựa lông vàng đốm trắng. Không đánh lại liền trực tiếp chạy trốn lão đại đi đâu ta phải đi nhé áp tặc đi đâu ta sẽ không đi đâu mồ hôi chung nhỏ này khẩu thị tâm phi bản lãnh. Hiện tại luyện đát lô hỏa thuần thanh. Cùng đi dưới đất mộ huyệt được rồi. Cũng không biết dưới đất này mộ huyệt rốt cuộc là cái tình huống gì. Ba người cắt ngươi đi trước hình thú khô lâu căn cứ luyện cấp đi Chính ta đi dò thám đường Hành động cũng phương tiện một ít vậy cũng tốt Lão Hoàng chính mình cẩn thận lão đại Có chuyện gì gọi chúng ta áp tặc Cẩn thận bị người thay trời hành đảo lập tức Bốn người chia làm hai làn sóng Hướng hai cách phương hướng khác nhau Sông ra ngoài Cho mạc thiếu quân bọn họ thêm trạng thái thôi đi Không chờ bọn họ chạy đến mục đích đây kia Trạng thái liền biến mất Căn bản kiên trì không tới Cho nên Đơn giản cũng sẽ không bỏ thêm Một thân một mình Hoàng tuyển dựa theo Cao Minh cho ra tỏa độ Một đường chạy như điên Rất xa Lấy Cao Minh hợp tác tốc độ Chạy nhanh 3 giờ rồi Mới chạy đến nơi đó Tuy nói trung gian bởi vì dò xét bản đồ vòng không ít đường Nhưng là Hơn 2 giờ còn phải có Rời ạ Phải mau thăng le level 20A Đến lúc đó có vật cưới tựu lại cũng không sợ chạy trốn cấp bậc thấp Rất khổ bức dùng sức nhi chạy đi vừa mới bắt đầu Còn có thể gặp không ít quét giã luyện cấp nhân tộc người chơi Chạy chạy liền ít ai lui tới rồi Trung quanh cũng chỉ còn lại có chút ít giã quái rồi Đều chút ít level 30 trái phải giã quái, còn không tụ tập, chẳng muốn đi quét, tiếp tục xông. Lại chạy nửa giờ. Một nhánh ma tộc tiểu phân đổi, xuất hiện ở hoàng tuyền trong tầm mắt. Ma tộc có xếp hay không còn không chờ hoàng tuyền xuất thủ đây đối diện ngược lại xuất thủ trước rồi. Hả! Lão đại! Nhìn! Bên kia nhi có cái nhân tộc ủ ta đi. Chẳng lẽ bản đồ này là tam tộc sống chung ha? Này hai bức Như thế một người chạy chúng ta tới nơi này Này không phải là tìm chết sao đi Giết chết hắn Nói không chừng có thể tuôn ra trang bị tới đây cẩn thận một chút Đừng lật thuyền trong mương lau Một người mà thôi Sợ cỏng lông sợ cỏng lông mấy giây sau Mấy người này cũng biết này mau rất đáng sợ ầm ầm này nổ lôi chú oanh Hai đòn nổ lôi Trực tiếp đem ra giòn mỏng huyết mẫn người cùng lực người bắn cho chết. Rồi sau đó. Hoàng tuyển sung phong một cái. Xông về đứng ở phía sau hai gã trí giả. Hàn băng truy thủ một trận loạn đâm. Phúc phúc phúc. Hai gã trí giả kêu thảm thiết ngã xuống đất. Chỉ còn lại tên kia thể giả rồi. Thể giả cũng liền huyết nhiều thôi. Trực tiếp nổ lôi âm ha. Không tệ. Đánh chết thế lực đối nhịp người chơi vậy mà có thể thu được chủng tộc vinh dự Ừ rõ ràng đánh chết 5 người Tại sao chỉ thu được hai lần chủng tộc vinh dự Một lần 4 điểm Một lần 6 điểm Gì đó cái tình huống kỳ quái Đây là như thế cái phương thức kế toán Như thế cái phương thức kế toán loại này tộc vinh dự Căn bản cũng không phải là dựa theo đầu người mà tính Ở nơi này nơi chôn xương bên trong Bị đối địch chủng tộc người chơi đánh chết sau đó Bị tử vong trừng phạt Nhất định xác suất làm rơi đồ Tổn thất 10% trước mặt thăng cấp cần thiết kinh nghiệm Bất quá Nếu là bị đánh chết người trên người chủng tộc vinh dự mà nói Xét lưu tiên khấu trừ chủng tộc vinh dự Khấu trừ lượng là trước mặt chủng tộc vinh dự 10% Cao nhất không cao hơn Có thể chớ coi thường loại này tộc vinh dự Mỗi tổn thất một gieo giống tộc vinh dự, là có thể giảm bớt một phần trăm trang bị tỷ lệ rơi đồ. Giảm bớt một phần trăm kinh nghiệm tổn thất. Nói cách khác, nếu như trên người một ngàn gieo giống tộc vinh dự mà nói, chết, cũng chỉ tổn thất một trăm gieo giống tộc vinh dự. Không làm rơi đồ không tổn thương mất kinh nghiệm. Dĩ nhiên, cái này quy tắc, Hoàng Tuyển hiện tại cũng không biết. Người này còn tưởng rằng loại này tộc vinh dự là dựa theo đầu người tính đây À Không tệ mười điểm chủng tộc vinh dự tới tay ha Còn có trang bị đây trên đất năm thi thể Tuôn ra 12 trang bị Này tỷ lệ rơi đồ So với quét xã nhưng là mạnh hơn nhiều lắm Nếu không Trước không đi quét xã, Đi trước quét ma tộc người chơi mồ hôi Hay là thôi đi Đều chút ít xác sưởi trang bị Vẫn là thăng cấp trọng yếu Tiếp tục đi đường kết quả là Tại năm cách một mặt mộng bước ma tộc Linh hồn nhìn soi mói Hoàng tuyển mở rộng bước chân Hướng ma tộc trước tròi canh Vọt tới Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 17 chương 8 vặt hái nấm tiểu nơ U Vinh Quy quy u Nhi toàn năng tu luyện trí tôn quốc sản ảnh động đại mạo hiểm mấy giây sau này năm tên ma tộc người chơi tại ma vực sống lại điểm sống lại ma vực u. vinh quy quy mơ này nơi trôn xương chưa có trở về thành điểm không có sống lại điểm sở hữu người chơi bất kể là trở về thành còn lại chính là tử vong cũng sẽ trở lại chủ thành cũng vì vậy Này năm tên ma tộc người chơi Trực tiếp tại ma vực sống lại điểm sống lại Rời ạ Thật đúng là cho ngươi nói chúng Thật đúng là lật thuyền trong mương lau Mới vừa rồi kia nhân tộc là lai lịch gì Như thế biến thái như vậy hơn 1.000 A Một cái pháp thuật đánh nát ta hơn 1.000 điểm sinh mệnh giá trị Quá kinh khủng ra một chút chiến đấu ghi chất. Nhìn một chút là ai năm cái khổ bức hài tử Bị hoàng tuyển trên đỉnh đầu kia lưỡng đoạn thật dài. Lượng lượng đặc thù xưng vì nhanh chóng mắt bị mù. Theo chiến đấu bắt đầu đến kết thúc. Cũng không có thấy rõ ràng hoàng tuyển tên. Nếu không phải là có cái chiến đấu ghi chép, Phòng trừng cũng không biết bị người nào giết chết. Mở ra chiến đấu ghi chép, Vừa nhìn. Mộng bức rồi ồ mẹ nhà nó. Lão đại. Không xong. Là hoàng tuyển. Là hoàng tuyền gì đó hoàng tuyền ta thảo. Người này chạy thế nào như thế chúng ta ma tộc bên này nhi rồi đúng rồi. Ta mới vừa rồi linh hồn trạng thái thời điểm. Nhìn đến hắn thật giống như hướng chúng ta trước tròi canh chạy đi không được người này muốn đánh chúng ta trước tròi canh mẹ nhà nó. Thiệt giả chỉ một mình hắn một người thế nào ban đầu ra lốt đại nhân còn có thần tộc hơn ngàn bay ơ. Không giống nhau bị này hoàng tuyền đánh bại sao không được. phải mau thông báo người chơi sự tình làm lớn chuyện phát đây chính là hoàng tuyền à làm không tốt thật có thể đem trước tròi canh đẩy xuống đây nếu là không có trước tròi canh ma tộc người chơi còn thế nào đi nơi chôn xương luyện cấp đại sự không ổn lập tức này năm tên ma tộc người chơi chia làm hai làn sóng một làn sóng tại ma vực đại quảng trường lên phát báo động một làn sóng lần nữa truyền tống đi rồi nơi chôn xương hướng nơi chôn xương các người chơi phát báo động kết quả là không tốt rồi không tốt rồi hoàng tuyền tới đánh chúng ta ma tộc trước tròi canh ác. vội vàng tăng viện rời ạ khinh người quá đáng lần này nhất định phải giết chết hắn không thể nào đâu người này chỉ có một người cũng dám theo chúng ta ma tộc so tài nhi hắn chính là hoàng tuyền A đánh bại qua ra lốt đại nhân hoàng tuyền chuyện gì không làm được các Ta vậy mới không tin đây. Giả. Tuyệt đối là giả giả đang nói đây. Liên tiếp, lại có mấy đợt ma tộc người chơi chết trở về ma vực kéo vang lên báo động. Một là báo láo quân tỉnh. Hai cái có thể là nghĩ sai rồi. Nhưng là. Ba cái. Bốn cái. Năm cái. Tất cả mọi người. Đều tưởng thật đáng ghét. Người này thật là hướng chúng ta ma tộc trước tròi canh tới rời ạ. người này là ăn gan hùm mật gấu sao lại dám một mình đấu chúng ta toàn bộ ma tục có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục giết chết hắn cần phải giết chết hắn không chỉ giết chết hắn chúng ta còn muốn phản công nhân tục nhất định phải đem nhân tục theo nơi chôn xương dọn dẹp ra đi đúng đem nhân tục hoàn toàn dọn dẹp ra nơi chôn xương còn có thần tục hoa ha ha ha ma tục uy vũ nhất thống thiên hạ Kết quả là một chuyện mười, mười chuyện một trăm trăm truyền ngàn ngàn vạn toàn bộ ma tộc động. Bản thân đây. Đừng tại bên ngoài luyện cấp rồi. Vội vàng trở về thành. Hoàng tuyển đánh tới lau. Lão đại cày phó bản đi rồi. Tin tức phát không qua. Đi thôi. Bốn người chúng ta đi trước trước tròi canh khốn kiếp A. Nhân tộc đều đánh tới cửa rồi. ngươi tự nhiên còn dám như thế hắc tâm làm ăn. Vội vàng. Giá tổng cộng. Tám trăm kim. Ta muốn cầm lấy cách này chiến đao giết hoàng tuyển gì đó ngươi muốn đi giết hoàng tuyển này. Được rồi. Không đếm xỉa đến. Tám trăm kim. Thành giao xếp thành hàng. Không nên chen lấn. Từng đội từng đội truyền tống mảng lớn bạc quang. Tại truyền tống xứ người bên cạnh sáng lên. Đại đội nhân mã tại nơi chôn xương trước tròi canh tủ họp. náo nhiệt a nho nhỏ ma tộc trước tròi canh cũng không lâu lắm liền bị chiến ý rồi rào ma tộc người chơi cho chất đầy họp thành đội họp thành đội kêu gào kêu gào bận rộn là phi thường cao hứng sẽ chờ hoàng tuyền tới chịu chết hoàng tuyền đây giờ phút này không biết chút nào hoàng tuyền chính một mặt mộng bức nhìn trước mắt cô nàng này tiểu nơ u v quy quy u nhi lại nói Hoàng tuyển tiêu diệt kia năm tên ma tộc người chơi sau đó tiếp tục vội vã đi đường, hướng dưới đất mộ huyệt phóng tới. Nơi đây đắt là ma tộc phạm vi thế lực. Càng đi về trước, đụng phải ma tộc người chơi tần số thì cũng càng cao. Chiến đấu, cũng liền càng ngày càng nhiều. Đánh chết đánh chết không ngừng đánh chết ý vào chính mình thuộc tính cao. y vào ma tộc người chơi xấu người không nhiều. Hoàng tuyển là một đường nhiện ép. Một đường vọt mạnh Hướng về phía hướng về phía Chuyện kỳ quái xảy ra Ma tộc người chơi đột nhiên không thấy Chạy hơn 10 phút rồi Dĩ nhiên một cách ma tộc người chơi không có thấy Kỳ quái Theo lý thuyết Càng tiếp cận dưới đất mộ huyệt Cũng liền càng tiếp cận ma tộc thủ phủ Ma tộc người chơi hẳn là càng ngày càng nhiều mới là lạ Nhưng là Vì sao một người cũng không thấy đây Chẳng lẽ chạy lầm đường mở bản đồ? Một lần nữa kiểm tra một lần. Không có sai. Lại cho Cao Minh phát đi một cách bản tốt tin tức. Một lần nữa xác nhận một xuống dưới đất mộ huyệt tỏa độ. Cũng không có sai. Nếu không sai, vậy cứ tiếp tục đi đường được rồi. Cho tới ma tộc người chơi tập thể mất tích ai biết rút ra cái gì điên. Kết quả là... cũng không biết mình đã tại ma tộc đưa tới đại loạn hoàng tuyền tiếp tục vội vã chạy trốn chạy chạy gặp ma tộc người chơi rồi chi này ma tộc chiến đội khả năng không có bản tốt cũng không có nhận được ma tộc người chơi báo động cũng có thể là bọn hắn cảm thấy luyện cấp so với thủ thành trọng yếu cũng không trở về tóm lại xui xẻo đụng phải hoàng tuyền ta nói mãn châu xa hoa Mang ngươi đi ra ngoài là cho ngươi hỗ trợ thêm huyết. Ngươi đừng chiếu cố hái thuốc A lau. Sớm biết không tổ nàng. Mau trí giả. Còn không bằng tổ cách lực người để cao phát ra đây ồ các ngươi nhìn. Nơi đó có một hồng danh nhân tộc giết vì vậy. sầm sầm sầm. Đoàn đoàn đoàn. Bốn cái không có mắt ma tộc người chơi bị hoàng tuyển giết ngược. Cho tới kia cái gọi là Mạn Châu xa hoa. như cũ hết sức chuyên chú thu thập lấy thảo dược căn bản cũng không biết đồng đội mình bị người giết giết nàng giết một cái cô gái yếu đuối hay là từ phía sau giết một cái cô gái yếu đuối chuyện này hoàng tuyền thật đúng là không làm được cho nên đi đường ổ đúng rồi hoàng tuyền lại trở về thân đến tới nơi này ma tộc người chơi nữ bên cạnh mạn châu xa hoa tên rất hay so với chính hắn một hoàng tuyền quá cao lớn hơn chào hỏi để hỏi cho đường này tiểu nơ U! vinh quy quy U! nhi người tốt để hỏi cho đường thôi cũng không ngẩng đầu tiếp tục chuyên trú ở hái thuốc mạn châu xa hoa lạnh lùng trả lời một câu không có thời gian hắc hoàng tuyền vui vẻ ngồi xổm người xuống đứng ở này mạn châu xa hoa đối diện thấy rõ ca là hồng danh không muốn chết liền phối hợp chút vì để cho chính mình lộ ra càng hung áp chút ít hoàng tuyển còn tận lực vặn vẹo làm ra một bộ hung thần áp sát vẻ mặt nhưng là cũng không ngẩng đầu mạn châu xa hoa tiếp tục chuyên chú ở trên mặt đất đống kia thất thải sặc sỡ nấm đục hồng danh thế nào sợ ngươi sao ta nhưng là có đồng đội bốn gã đây Nửa phút đánh bãi ngươi đồng đội hoàng Tuyền nhìn một chút trên đất kia bốn cố thi thể Ta nói tiểu nơ U Vinh Quy Quy U Nhi Chúng ta có thể ngẩng đầu lên nói chuyện không Lại nói Ngươi kia bốn gá đồng đội Thật giống như đã trở về thành gì đó trở về thành đáng rét, Lại đem xinh đẹp mạn trâu xa hoa ném ở giá ngoại Quá ghê tẩm cuối cùng đem con ngươi theo đống kia nấm lên rời đi. Cuối cùng là ngẩng đầu lên. Này ngẩng đầu một cái. Mạn trâu xa hoa sưởng sốt. Rồi sau đó. À, à. Nhân tộc. Nhân tộc. a a a, Chết hết. Ngươi đem bọn họ toàn giết chết. u ô, ô ô. Xong đời. Lần này xong đời võng du chi bất diệt hoàng tuyển 17 trương 9 tướng quân mộ phần toàn năng tu luyện trí tôn đổi mới nhanh nhất võng du chi bất diệt hoàng tuyển trương mới nhất đối mặt hoàng tuyển như vậy cách đại hồng tên. Đối mặt bốn gã đồng đội đều đều bị giết này tàn khốc thực tế. Này Mạn Châu sa hoa, nghĩ đến không phải chiến đấu, cũng không phải chạy trốn, mà là thép chói tai. Không thể không nói. Có lúc thép chói tai đúng là người chơi nữ sở trường nhất, đứng đầu công kích sắc bén thủ đoạn. Một tiếng này hơi thở dài lâu. Âm điệu cao vút thép chói tai. Hơi ghém không đem hoàng Tuyền cho giết trong nháy mắt. Tốt tại. Hoàng Tuyền người này đã bị chung nhỏ cho huấn luyện ra rồi. Đã đối với thép chói tai có nhất định sức đề kháng. Ngạnh kháng mạn châu xa hoa này một cách nữ yêu chi kêu. Hoàng Tuyền cười hắc hắc. Về phía trước lại gần một bước. Chậm chậm. Này lão sói xám bất quá mới trước tiến lên một bước. Kia con cầu nhỏ. dọa lui hết mấy bước. Hơi kém không có vấp ngã xuống đất. Ngươi. Ngươi. Ngươi không nên tới. Ta. Ta. Ta kêu người á. Ta đi kêu người rất sợ đó. a hoàng tuyền cười hắc hắc. Mượn một câu lời kịch. Ngươi kêu à. Này vùng hoang dã. Nguyệt Hắc Phong Cao Coi như ngươi hô ra rồi cổ họng Cũng sẽ không có người giúp ngươi không người Thật không có người Ma tộc người chơi Phần lớn trở lại trước tròi canh chuẩn bị chiến đấu đi rồi Cho dù có như vậy một ít chưa có trở về đi Cũng sẽ không xuất hiện ở trên con đường này Con đường này Nhưng là đi thông trước tròi canh đường Chỉ cần không phải chán sống rồi không ai dám ngăn ở trên đường xuống hoàng tuyển này mạn châu xa hoa nhìn một chút bốn phía thiên hôn địa áng không còn ai khác phát hiện mình đúng là tuyệt lộ khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sổ xuống ta nói đại ca ta người không có đồng nào dáng dấp cũng xấu không tài vô sắc Ngài để cho tiểu nữ một con ngựa đi không tài vô sắc chẳng lẽ tiểu gia dài rất giống là cướp tiền cướp sắc liền như vậy Đùa nàng Hoàng tuyển nghiêm sắc mặt Nghiêm trang nói Được rồi Đừng sợ Ta chính là với ngươi để hỏi cho đường Chỉ cần ngươi hảo hảo trả lời ta Ta để cho ngươi đi Ừ thiệt giả cũng chỉ là hỏi đường không cướp tiền không cướp sắc hắt Cô nàng này nhi hoàng tuyển bị tức cười Ta nói tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhi. Ngươi đây là tại án chỉ ta để cho ta cướp tiền cướp sắc sao? Ngươi nếu là thật loại này ý nghĩ mà nói. Ta ngược lại là có thể phối hợp ngươi một hồi. Thật. Này nói một chút. Kia mạn trâu xa hoa chầm chậm lại vừa là mấy bước lui về phía sau. Che ngực. Một bộ hơi sợ vẻ mặt. Không. Không. Không. Cái kia. Đại ca à. Ngươi không phải muốn hỏi đường sao. Đi nơi nào. Tiểu nữ biết gì nói đó biết gì nói đó. Chỉ cầu ngài sơ cao đánh khẽ. Có thể ngàn vạn lần chớ qua sông rút cầu này mới đúng mà. Lập tức hoàng Tuyền liền đem chính mình mục đích nói cho này mạn châu xa hoa. Ừ dưới đất mộ huyệt ngươi nói không phải là tướng quân mộ phần chứ tướng quân mộ phần mở ra bạn tốt lan. Một cái tin tức phát cho Cao Minh. Ta nói Cao Minh ạ. Ngươi nói cái kia dưới đất mộ huyệt có phải hay không tướng quân mộ phần mấy giây sau. Một cái tin tức trở về tới. À đúng chính là tướng quân mộ phần. Như thế ta không có nói cho ngươi sao người này. Hoàng Tuyền tức giận trả lời một câu, nói cho ta biết ta còn có thể hỏi ngươi sao địa phương coi như là đúng rồi. Đóng kín không đối thoại. Hoàng Tuyền đối với này mạn châu xa hoa nói. Đúng. Chính là tướng quân một phần. Ngươi biết rõ làm sao đi sao nhưng không ngờ. Này mạn châu xa hoa con ngươi trở mình một cái. Nói ngược hỏi một câu. Ngươi đi tướng quân mộ phần làm gì ở gì đó Cái ý tứ hoàng tuyển lông mày run lên Luyện cấp Ngươi hỏi thăm nhiều như vậy làm cái gì nhưng là Một cách đơn giản luyện cấp Lại để cho mạn châu xa hoa quấn huyết Đứng ở nơi đó Một hồi kinh hỉ Một hồi lo âu Kia trên mặt tiểu vẻ mặt Đặc sắc rất Mấy giây sau Cắn răng một cái Này mạn châu xa hoa làm ra quyết định. Đại ca, ta xem ngươi một mặt chính khí. Tướng Mạo đường đường, vừa nhìn liền là người tốt. Nhất định sẽ không khi dễ ta đây một cái cô gái yếu đuối. Ngươi xem như vậy khỏi không? Ta mang cho ngươi đường. Dẫn ngươi đi tướng quân mộ phần. Ngươi đi xuống thời điểm mang dẫn ta có được hay không cái gì mang mang ngươi hoàng tuyền móc móc lỗ tai. Còn cho là mình là nghe lầm đây Ta nói tiểu nơ. u, Vinh. Quy. Quy. u, Nhi. Ngươi thấy rõ. Ta nhưng là nhân tộc. Nhân tộc. Biết không. Hai ta nhưng là đối địch. Ngươi để cho ta mang ngươi gặp qua kỳ lạ. Chưa thấy qua như vậy kỳ lạ. Này mạn trâu xa hoa. Đầu bị môn chen lấn. Vậy mà nghĩ đến để cho một cách nhân tục người chơi mang nàng đem quân mộ phần đây không phải là con chuột cho mèo làm phù dâu. Tìm chết sao? Nhưng là. Vẫn thật là tính toán như vậy. Này mạn châu xa hoa lại trực tiếp chạy trốn. Cầm lấy hoàng tuyền ốm tay áo. Lắc tới lắc lui. Đại ca. Có được hay không vậy? van ngươi. Mang dẫn ta sao? Ta bảo đảm sẽ rất ngoan ngoãn. Sẽ không thêm phiền Ngươi xem Ta là trí giả Ta có thể thêm huyết Ta có thể giúp ngươi thêm huyết nha phúc thông Hoàng tuyền bị mạn châu xa hoa này lớn mật ý tưởng cho gục xuống Thêm huyết một cách ma tộc người chơi Lại còn nói phải giúp nhân tộc thêm huyết nói về Coi như là ma tộc có thể cho nhân tộc thêm huyết Nhưng là Hoàng tuyền nhìn một chút trên đất kia bốn cố thi thể Rất lo âu chính mình một khi đem tính mạng giao phó cho cô nàng này Nhi mà nói Nói không chừng liền bước này bốn cái kẻ xui xẻo theo gót Cô nàng này Nhi nhưng là vì hái thuốc Đại đội bạn bè tính mạng đều có thể bất cứ giá nào ồ hái thuốc tiểu nơi. U V Quy Quy U Nhi Ngươi không phải là dự định đi tướng quân một phần hái thuốc chứ thật đúng là đã đoán đúng Vừa nhắc tới hái thuốc Này mạn châu xa hoa nhất Thời mặt mày hớn hở Hoà Đại ca Ngươi tốt thông minh à Ngươi như thế đoán được Ừ kia Ta chính là phải đi tướng quân mộ phần hái thuốc Ở trong đó có rất nhiều rất nhiều u minh thảo Chính là ta chế thuốc cần thiết Đáng ghét Mấy tên khốn kiếp kia Vậy mà ngại tướng quân trong mộ quái vật quá khó khăn đánh Nhất định phải tới nơi này luyện cấp. Lần này xong chưa? Tất cả đều chết hết. Ha ha ha ha mẹ nhà nó hoàng tuyển lập tức sạm mặt lại toát ra. Đồng đội chết. Cô nàng này Nhi còn nhìn có chút hả hê rồi. Đây nếu là để cho nàng kia bốn gã đồng đội biết. Phỏng trừng xe khí trực tiếp trá thi. Không mang theo cô nàng này Nhi tuyệt đối không thể mang nhưng là. Nhìn giống như bạc tuộc bình thường ôm thật chặt chính mình cánh tay cặp kia cánh tay ngọc. Cảm thù cùi trò đăng lên tới tí ti mềm mại. Hoàng tuyển tâm. Không khỏi. Cũng mềm nhũn Mềm mại thành một bãi bùn nát. Hơn nữa bên tai kia mềm nhũn hảo ca ca. Mang dẫn ta. Có được hay không? van cầu ngươi cầu khẩn. Hoàng tuyển trực tiếp nộp khí giới đầu hàng. Cái này. Cái kia. À. Được rồi. Mang ngươi đi xuống ngược lại không thành vấn đề. Bất quá. Ta nhưng là sớm nói xong rồi. Ta liền mang ngươi đi xuống. Đừng ta cũng mặc kệ. Chờ đến tướng quân mộ phần. Hai ta liền chia nhau dương tiêu. Ngươi cũng không cho phép lại quấn ta một lời đã định một lời đá định vỗ tay là minh. Hai người. Liền bước lên hành trình. Nhưng là. Hoàng tuyển không biết là. Đi ở phía trước mạn châu xa hoa Đột nhiên đắc ý cười một tiếng Hừ Lão nương ta nhưng là thiên kiều bá mị đại mỹ nhân Một chiêu mỹ nhân kế Cho dù là nhân tộc đệ nhất cao thủ hoàng tuyền, Cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống hát thần phục Còn muốn mỗi người một ngả nằm mơ một trước một sau Một nữ một nam Ở nơi này trong màn đêm Ở nơi này vùng hoang vu Vội vã đi Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 17 chương 10 lá chắn lớn khôi lỗi toàn năng tu luyện trí tôn quốc sản ảnh đồng đại mão hiểm khói lửa chiến tranh không giống với đừng võng du. Đây là một cách làm hạn định xấu người chơi. Là những thứ kia thân thể một mực thuộc về trong ngủ say người chơi chuẩn bị trò chơi. Cũng vì vậy, tại khói lửa chiến tranh trò chơi này bên trong, căn bản không tồn tại hạ tuyến nói một chút. Đây là một cái giả tưởng thế giới tinh thần. Tất cả mọi người. Có thể làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm không ngủ không nghỉ. Đừng nói hiện tại mới mở khâu ngày thứ tư. Cho dù là ngày thứ bốn mươi rồi. Như cũ. Cũng vì vậy. Dù là hiện tại đã là vào buổi tối rồi. Dù là hôm nay đã là mở ra ngày thứ tư phần cuối rồi. Toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới. Như cũ náo nhiệt rối rít, Quét giá. Luyện cấp. Làm ăn. còn có một đám khổ bức ma tộc người chơi tại chuẩn bị chiến đấu hoàng tuyền còn bao lâu có thể qua tới ai biết a căn cứ cuối cùng một làn sóng bị hắn đánh chết người chơi từng nói người này hẳn là lại có nửa giờ lại tới nửa giờ lâu sớm biết ngay tại bên ngoài lại quét nửa giờ giã lãng phí thời gian chờ một chút đi chờ đem hoàng tuyền diệt chờ đem nhân tộc diệt Ngươi nghĩ quét bao lâu liền quét bao lâu đáng rét Hoàng Tuyển. Đáng rét nhân tộc. Ta phải giết ngay lập tức sau nhanh nửa giờ đám này đáng thương hài tử. Nếu là biết rõ Hoàng Tuyển chỉ là muốn đi tướng quân một phần quét xã, Phòng trừng có thể tức chết đi được. Phòng trừng có thể đem đám kia báo láo tình báo ra hỏa đánh cho thành tàn phế. Tại ma tộc người chơi đau khổ chờ đợi thời điểm. Hoàng Tuyển cuối cùng đã tới tướng quân một phần. Nói tướng quân mộ phần Thật đúng là một ngôi mộ Chỉ bất quá Này mộ phần rõ ràng so với bình thường mộ phần lớn nơi nhiều vòng Toàn bộ nhi một đại gò đất Gò đất một bên Có một cách ngâm đen cửa hang Liền đem quân mộ phần cửa vào Được rồi Tiểu nơ U Vinh Quy Quy U Nhi Chúng ta đến chỗ rồi Vậy thì tạm biệt rồi theo mản châu xa hoa đảo riêng biệt. Hoàng tuyền liền tung người một cái. Nhảy xuống tướng quân này trong mộ. Hoát cảnh tượng trước mắt đột nhiên đại biến. Một cái khổng lồ thế giới dưới lòng đất xuất hiện ở hoàng tuyền trước mắt. Cháy đen mặt đất. Giống như là bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt qua giống nhau. Hoàng bình thủ trực đường phú Đá lớn trồng lên thành ngăn cách kiêm thừa trọng tường. Lần lượt thay nhau ở nơi này tướng quân mộ phần một tầng bên trong Này phần mộ, rõ ràng là dựa theo thành trì bố trí chế tạo ra được Có đất xuống thành, dĩ nhiên là có đất xuống thành thủ vệ Liếc nhìn lại, mặt khôi giáp, giữ đại lá trắng quái vật, rầm rạp chẳng chịp, số đều đếm không hết Lá chắn lớn khôi lỗi Tướng quân mộ phần người thủ vệ Không biết mệt mỏi lá chắn lớn khôi lỗi Đánh chết từng nhóm mơ ước tướng quân bảo tàng vô tri tiểu nhi bình thường giá quái cấp bậc không biết. Hoàng tuyển sờ lỗ mũi một cái. Mình mới level 10. liền nơi chôn xương bản đồ này bên trong giá quái. Có một cái tính một cái. Đều là cấp bậc không biết. Bất quá. Này lá chắn lớn khôi lỗi cấp bậc. Hoàng tuyển vẫn biết. Cao Minh nói với hắn 32 cấp. Đánh một hồi thử nghiệm mới. Ánh sáng pháp trưởng vung lên, hoàng Tuyền một lần nữa cho mình bù đắp một phen trạng thái, rồi sau đó, liền muốn sông lên. Ô kìa! Đại ca! Ngươi thật muốn một người quét dã sao rất nguy hiểm một tiếng duyên dáng kêu to. Tại hoàng Tuyền phía sau vang lên. Hơi kém không đem hoàng Tuyền dọa cho gục xuống. Thanh âm này thật sự là quá quen thuộc. Dọc theo đường đi. Cũng không ít nghe qua. cũng không biết cô nàng này nhi động nhiều lời như vậy Bảo căn vấn đề nhi hơi gém không đem hoàng tuyền cho hành hạ chết ta nói tiểu nơ u vinh quy quy u nhi chúng ta không phải nói tốt rồi đến nơi này tướng quân một phần liền mỗi người một ngả sao ngươi động còn đi theo ta hoàng tuyển một mặt buồn rầu nhìn mạn châu xa hoa rất sợ cô nàng này nhi thật sẽ ỉ lại vào chính mình. A. phát hạ. cái kia. vô tình gặp gỡ. là vô tình gặp gỡ. ngươi tiếp tục. ta không quấy rầy ngươi không quấy giày vậy đúng rồi. hoàng tuyền liếc mắt, lại lần nữa phát động công kích. ồ ta đi thấy lên đống kia dường như thảo dược cỏ dại. hoàng tuyền biết này mạn châu xa hoa tại sao phải đi theo mình. rất hiển nhiên những cỏ dại này chính là mạn châu xa hoa muốn thu thập động âm phủ thảo chỉ là những thứ này động âm phủ thảo chung quanh đều có lá chắn lớn khôi lỗi canh giữ muốn hái thuốc thì nhất định phải trước dọn dẹp xong những thứ này lá chắn lớn khôi lỗi mới được cảm tình cô nàng này nhi đang chờ mình dẫn ra quái vật đây người tốt làm tới cùng dù sao mình cũng muốn quét giã Liên thuận giúp một cách đi sông Hoàng tuyển xung phong một cái. Trực tiếp vọt vào một đám lá chắn lớn khôi lỗi bên trong. Rồi sau đó. Không chút nào dừng lại. Lại hướng tiếp theo bầy lá chắn lớn khôi lỗi phóng tới. Như thế ba phen. Ước chừng dẫn trên trăm con lá chắn lớn khôi lỗi. Này mới thôi. Hoàng tuyển phen này thành tựu cũng làm mạn châu xa hoa cho nhạc phôi. Hảo ca ca. Yêu ngươi chết được cơ xe. Rất nhiều đồng âm phủ thảo. Phát. Hống hống hống hái thuốc lá chắn lớn khôi lỗi đều bị hoàng tuyển cho dẫn đi. Mạn châu xa hoa vui vẻ mà ngồi trồm hốm dưới đất thu thập lên đồng âm phủ thảo tới. Nhưng là. Nàng nơi này vặt hái sướng rồi. Hoàng tuyển nhưng thoải mái không đứng lên rồi. Rời ạ. Đám này tiểu quái lực phòng ngự cũng quá cao đi mẹ nhà nó đón đỡ tổn thương giảm phân nửa rời ạ. Còn có kỹ năng. Còn có thể hồi huyết cuối cùng là biết rõ tại sao lớn như vậy một tấm bản đồ. Lại không có ma tục người chơi ở chỗ này quét giá. Những thứ này lá trắng lớn khôi lỗi. Đều là thể lực hệ. Huyết nhiều phòng cao không nói. Còn cầm thuẫn bài. Nhàn dối buồn chán liền chơi cách đón đỡ. Miễn cưỡng đem người chơi phát ra suy yếu đến một nửa Huyết nhiều phòng cao còn không tính xong Đám này lá chắn lớn khôi lỗi còn có thể tự lành Mỗi khi phản kích đà loa chuyển lên ba vòng Đà kích sáu lần Trung quanh đám này lá chắn lớn khôi lỗi liền đồng loạt thêm một làn sóng huyết Mỗi một đợt Cũng có thể tăng thêm hơn 300 điểm Hơi kém không đem hoàng tuyển cho tức xỉu luyện cỏng lông a ngu ngốc mới ở chỗ này luyện cấp đây liền này luyện cấp hiệu suất còn không bằng tại đế đô ngoại ô giết lão hổ giá lang đây may mắn hoàng tuyền thanh máu đủ dài may mắn hoàng tuyền còn có một cái đổ máu đặc hiệu chỉ cần kích động là có thể trực tiếp giết chết lá chắn lớn khôi lỗi nếu không liền riêng này hơn 100 con lá chắn lớn khôi lỗi Thì phải đánh lên cách hơn 10 phút. Vô tiêu xài hơn 2 phút đồng hồ. Thật vất vả đem này hơn 100 con lá chắn lớn khôi lỗi dọn dẹp xong rồi. Hoàng tuyển xoay người. liền muốn rời đi. Lau. Một tầng là không có cách nào luyện. Trực tiếp đi tầng 2 ổ chờ một chút mồ hôi. Vẫn là nhắc nhở nàng một chút đi nhìn ở nơi đó tập trung tinh thần thu thập đồng âm phủ thảo Mạn Châu sa hoa. Hoàng Tuyền không khỏi nhớ lại ra một bộ thây thảm hình ảnh. Một đoàn lá chắn lớn khôi lỗi. Đột nhiên đổi mới đi ra. Ta áp đem một cái rốt nát vô tri tiểu nương từ vây lại. Sau đó. bà bà ba. Quá tàn nhẫn. Không đành lòng tiếp tục bổ não. Tiểu nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhi. Ta muốn đi tầng 2 quét giá Ngươi chính mình cẩn thận một chút nhi. Đừng chỉ cố lấy hái thuốc. Chú ý một chút quái vật đổi mới nói xong. Tự giác hết tình hết nghĩa hoàng tuyền, liền hướng tướng quân mộ phần tầng hai vọt tới. Cũng không biết. Ở sau lưng. Mạn châu xa hoa đi lên nhỏ bé bước. Đắc ý mà đi theo hoàng tuyền phía sau. Hắc hắc. Ta còn tưởng rằng người này sẽ một mình rời đi đây. Không nghĩ đến. Lại còn lòng tốt nhắc nhở một hồi. Không tệ không tệ. Là người tốt nhưng nguyên lai like a, Ở bề ngoài nhìn. Này Mạn Châu Sa Hoa là tại tập trung tinh thần hái thuốc. Trên thực tế. Cô nàng này nhi một đôi con ngươi. Đảo quanh. Cơ hồ liền không hề rời đi qua hoàng tuyển. Có thể rời đi mới là lạ. Hiện tại hoàng tuyển. Chính là Mạn Châu Sa Hoa bảo mệnh phụ. Tại mạn châu xa hoa trong lòng. Hoàng Tuyền đã theo đồng âm phủ thảo. Hoa lên rồi ngang bằng võng du chi bất diệt hoàng tuyển 17 chương 11 bão táp đánh tới tiết tấu toàn năng tu luyện trí tôn quốc sản ảnh động đại mạo hiểm. Mặc dù là nhỏ bé bước. Nhưng là. Sau lưng đi theo cô nàng này nhi vẫn là đưa tới hoàng Tuyền chú ý. Cũng không phải là hoàng Tuyền thính giác tốt bao nhiêu. Nói trắng ra là, vẫn là đại nam tử chủ nghĩa tâm tính đang quấy phá. Đây cũng không phải là gì đó đại mã đường. Đây chính là tướng quân mộ phần một tầng. Trung quanh lá chắn lớn khôi lỗi. Một nhóm lại một nhóm. Số đều đếm không hết. Hoàng tuyển chính mình thuộc tính cao. Tốc độ nhanh. Có thể không nhìn những thứ này lá chắn lớn khôi lỗi. Có thể không chút kiêng kỷ dựa theo cao minh cho ra tọa độ. Hướng tướng quân một phần tầng hai chạy đi. Này mạn châu xa hoa không thể được. Một khi cô nàng này Nhi không cẩn thận tiến đụng vào truy hích chính mình đám kia lá chắn lớn khôi lỗi bên trong. Không cần suy nghĩ. Tuyệt đối là một chết. Cho nên. Rất sợ ngày lỗ mãng tiểu nơ. u Vinh. Quy. Quy. u Nhi bị quái dây. Hoàng tuyền chạy băng băng thời điểm. cố ý lưu ý một hồi sau lưng này nhất lưu ý quả nhiên mạn châu xa hoa theo sau nhưng là hoàng tuyền bén nhảy nhiều biến thái này mạn châu xa hoa bén nhảy mới bao nhiêu chạy không bao lâu đây liền bị hoàng tuyền bỏ rơi mở ra thật xa thật xa ôi ôi ôi người khi dễ người ta không tới a a a cứu mạng a phải chết phải chết bị quái vây quanh rời ạ hoàng tuyền thật sự là ngoan không hạ này tâm đến xoay người về phía sau phóng tới nhưng là mẹ nhà nó liền một cái lá chắn lớn khôi lỗi mà thôi phải dùng tới kêu giống như là bị vòng giống nhau thê thảm sao nổ lôi chú âm sầm sầm sầm mấy giây sau này lá chắn lớn khôi lỗi hoa lạp lặp ngã trên đất cá chép bảy màu một cái cá nhảy xông lên phía trước đem kia mấy viên tiền đồng đoạt trở lại À hảo ca ca ngươi cá chép thật là đẹp a mạn châu xa hoa con ngươi trở mình một cái tìm được một cái xé ra đề tài cơ hội tốt muốn xé ra đề tài không dễ dàng như vậy hoàng tuyền hai ba bước vọt tới mạn châu xa hoa đối diện nổi giận đùng đùng hết tiểu nơ U vinh quy quy U Nhi, thấy rõ, tiểu gia ta là nhân tộc, chuyên giết ma tộc nhân tộc, biết không, còn dám đi theo ta phía sau, có tin ta hay không đem ngươi trước hết giết sau bảo, lại bảo lại giết này uy hiếp. Nếu là hai người mới vừa gặp mặt thời điểm, Hoàng Tuyền uy hiếp như vậy, nói không chừng Mạn Châu xa Hoa liền tin, nhưng là hiện tại sao thông minh mạn châu xa hoa đã sớm nhìn thấu hoàng tuyền làm người đã sớm bắt được hắn nhược điểm làm sao sợ hắn a này không ô ô ô tiểu xa hoa ngươi tốt đáng thương a chính là muốn vặt hái cái dược mà thôi cũng không tìm tới người mang ngươi ô ô ô thật vất vả đụng phải cái có năng lực mang ngươi kết quả vẫn là nhân tục còn không nguyện ý mang ngươi Ngươi đồng liền số mạng khổ như vậy đây này vừa khóc. Đem hoàng tuyền thật vất vả góp nhặt lên này ít điểm cứng rắn, Trong nháy mắt khóc mềm nhũng. Mang theo liền mang theo đi hoàng tuyền thống khổ xoa chán một cái. Đừng khóc. Ta nói. Đừng khóc. Bị người nhìn thấy. Còn tưởng rằng ta đem ngươi như thế nhỏ đây. Không phải là hái thuốc sao. Hành. Ta mang ngươi. đừng khóc ủy khuất mạn châu xa hoa. tội nghiệp nhìn hoàng tuyển. thật ngươi nói là thật sao thật muốn mang ta đi tầng hai hái thuốc sao ngươi cũng không thể lại đem ta một người ném vào trong đống quái vật người ta rất sợ đó. thật đáng thương a. ừ kia. ta đáp ứng ngươi. nhất định đem ngươi dây an toàn đến tầng hai. nhất định khiến ngươi hái được đủ nhiều đồng âm phủ thảo. hài lòng chưa có hoàng tuyển hứa hẹn. Này mạn châu xa hoa cuối cùng là không khóc Lau một cách nước mắt Rất kiên cường nói Hảo ca ca Cảm ơn ngươi Ngươi yên tâm Ta sẽ rất hiểu chuyện Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền toái Tuyệt đối sẽ không không thêm phiền toái phiền toái đã tới Sau lưng nhiều hơn mạn châu xa hoa như vậy cái con vẻ Hoàng tuyền còn muốn không chút kiên kỷ hướng tầng hai công dích đã là không thể nào Được, từ từ dịch chuyển về phía trước đi Dẫn quái giết quái tiến tới đánh một chút đi một chút Đi hơn nửa canh giờ Hoàng tuyển mới thật không dễ dàng đi tới tướng quân mộ phần tầng hai cửa vào truyền tống một nam một nữ đi sâu vào đến tướng quân mộ phần tầng hai bên trong Lại nói Tại ma tộc trước tròi canh bên trong Một đoàn ma tộc người chơi chờ đã trên đầu cỏ dài Không phải nói hoàng tuyền lại có nửa giờ lại tới sau này cũng đợi hơn một tiếng rồi. Thế nào còn chưa tới đây người này không phải là nhìn đến chúng ta nhiều người. Không dám tới đi ở rất có thể chúng ta nhiều người như vậy. Dù là một người một bãi nước miếng. Cũng có thể giết chết hắn. Hắn dám đến mới là lạ lao. Cảm tình. Chúng ta đợi này hơn hai giờ. Tất cả đều là chờ không rời ạ. Vô ích chế nay hơn 2 giờ luyện cấp thời gian Tức chết ta tàn Quét giã đi rồi Quét giã còn dám đi Quét giã ta nói Vạn nhất này hoàng tuyền liền mai phục ở phủ cận Ngay tại chờ chúng ta rời đi Vậy phải làm thế nào cho phải này vừa hỏi Đem tất cả mọi người đều đang hỏi Suy nghĩ một chút Thật là có loại khả năng này Đặc biệt là những thứ kia đi theo Ly Lan cát lốt sông Sáo qua nhiệm vụ cảnh tượng người chơi. Nhớ tới Hoàng Tuyền đã từng trêu đùa thần ma hai tộc người chơi. Ám độ Trần Thương đem bốt đánh chết. Nhất thời cảm thấy này giảo hoạt Hoàng Tuyền rất có thể liền giấu ở chung quanh. Đống kia cỏ dại, kia mấy bụi cây nhỏ, xa xa gò đất, khắp nơi đều là Hoàng Tuyền thân ảnh. Rời ạ, chẳng lẽ Chúng ta muốn một mực ở nơi này chờ đi xuống đùa gì thế. Còn luyện không luyện cấp không thể chờ đợi thêm nữa. Không thể lại để cho Hoàng Tuyền nắm mũi dẫn đi. Chúng ta muốn chiếm cứ chủ động ai như thế chiếm cứ chủ động ta phải nói. Hoặc là không làm không thì làm triệt để. Chúng ta trực tiếp xếp hướng nhân tộc trước tròi canh. Cho Hoàng Tuyền mang đến giải quyết tận gốc gì đó này. Đây là theo nhân tục toàn diện khai chiến tiết tấu A sợ cọng Lông. Chúng ta ma tộc có thuộc tính ưu thế. Không sợ bọn họ đúng. Không sợ bọn họ. Đi. Tiêu diệt nhân tục hống hống hống. Diệt nhân tộc Giết thần tục. Ma tộc uy vũ sông lên. À kết quả là. Phấn bất quá hoàng tuyển khinh người quá đáng. Ma tộc người chơi dứt khoát bất thủ thành. Dưới cơn nóng giận. tụ họp đại bộ đội. hướng nhân tộc trước tròi canh vọt tới nhân tộc trước tròi canh tọa độ phải biết không chỉ cao minh biết tình báo giá trị ma tộc thần tộc đều giống nhau tồn tại tương tự cơ cấu tình báo này nhân tộc trước trạm gác tọa độ sớm đã bị ma tộc người chơi dò xét ra tới một hồi bão táp đang nổi lên không bao lâu liền đem cuốn toàn bộ nơi chôn xương không biết chút nào không biết mình đưa tới một hồi bão táp hoàng tuyền. Giờ phút này đang ở thoải mái nhàn nhã quét dã đây. Tướng quân này mộ phần tầng hai giá quái, không còn là lá chắn lớn khôi lỗi cái loại này hố cha quái vật, mà là biến thành mạch đao khôi lỗi. Mạch đao khôi lỗi, nghe danh từ này cũng biết là lực lượng hệ. Theo một tầng giống nhau, này tầng hai bên trong cũng là không thấy được một cái ma tộc người chơi. Lực lượng hệ quái vật A, lực công kích rất cao, vẫn là một nhóm một nhóm, người bình thường, thật đúng là không dám dẫn đến những thứ này mà đao khôi lỗi, cũng liền hoàng tuyển tên biến thái này. Lực phòng ngự vật lý vượt qua, không sợ chút nào những thứ này lực lượng hệ quái vật hơn nữa. Nếu là lực lượng hệ, sinh mệnh giá trị tự nhiên không nhiều, giết so với một tầng nhưng là nhanh hơn rất nhiều. Không chỉ giết nhanh rồi những thứ này mạch đao khôi lỗi cho kinh nghiệm cũng so với lá chắn lớn khôi lỗi cao không ít. Một tầng lá chắn lớn khôi lỗi. Đánh chết một sáu 1.600 điểm kinh nghiệm. Tính cả học bá cùng nhà thám hiểm gia tăng. Có thể được 2080 điểm. Tầng hai mạch đao khôi lỗi. Kinh nghiệm tăng tới rồi 1.800 điểm. Tính cả gia tăng. Ước chừng có thể cho bốn không điểm. So với một tầng nhiều hơn 260 điểm đây Một cách 260 điểm 100 con 1.000 con kia trinh lịch Có thể to lắm đi rồi Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 17 chương 12 Muốn đánh nhau toàn năng tu luyện trí tôn quốc sản ảnh động đại mạo hiểm Trăm liền giết Ngàn liền giết hoàng tuyển kinh nghiệm tại bão táp Hắn ở chỗ này giết sướng rồi Bên cạnh mạn châu sa hoa Hái thuốc cũng là vặt hái phi thường cao hứng. Vù vù. Không nghĩ đến. Này tầng hai đồng âm phủ thảo. Vậy mà đạt tới bốn phẩm chất. Nếu có thể vặt hái lên một đêm. Một tháng cũng không cần tới hái thuốc A. Lại vặt hái xong rồi hảo ca ca. Cố lên A. Lại dẫn một nhóm quái. Nơi này. Nơi này. Nơi này có đống đồng âm phủ thảo. Cách gọi là nam nữ phối hợp. Làm việc không mệt, một cách kinh nghiệm bão táp, một cách điên cuồng hái thuốc. Một nam một nữ nhìn tình huống này là định đem tướng quân mộ phần tầng hai dọn dẹp mau đều không thừa. Đáng tiếc, nguyện vọng này cuối cùng là không có biện pháp thực hiện. Bởi vì, một cách da đen nhẻm cửa hang đột nhiên xuất hiện ở hoàng tuyền trước mắt. Hả, được đến toàn không uổng thời gian. Không nghĩ tới nhanh như vậy tìm được ba tầng cửa vào rồi ban đầu. Cao Minh hợp tác. Chỉ dò xếp ra rồi tướng quân một phần tầng 2 cửa vào tọa độ. liền chết trở về. Này ba tầng. Căn bản là không có dò xếp ra tới. Vận khí không tệ. Không cần phí tâm đi tìm. Tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhi. Ta muốn xuống tầng 3. ngươi đi không đi đi chờ ta một chút ta vặt hái xong này đóng hơn 10 giây sau bạc quang chợt lóe này một đôi tẩu nam nữ truyền đến tướng quân mộ phần ba tầng tầng hai đám này mặc đao khôi lỗi tổng xem là khá thở phào một cái ô thần phong khôi lỗi thần ưng khôi lỗi gì đó hệ một tầng thể giả tầng hai lực người này ba tầng chẳng lẽ là mẫn người a Cầm truy thủ cùng cung tên Quả nhiên là mẫn người mẹ nhà nó Mẫn người Hoa ha ha ha nhìn trước mắt này nhóm lớn nhóm lớn Thần phong khôi lỗi Thần ung khôi lỗi Hoàng tuyển sắp mừng như điên Nha Đại ca Ngươi làm sao vậy không có chuyện gì chứ Hoàng tuyển này điên cười Hù dọa mạn trâu xa hoa hơi ghém quay đầu chạy Rất sợ người này đúng là điên Rất sợ người này ở nơi này u án tướng quân trong mộ làm ra một ít người người oán trách chuyện xấu nhi suy nghĩ nhiều. Hoàng tuyển sở dĩ điên cười là thấy được tức thì sắp đến lượng lớn kinh nghiệm. Đây chính là hệ nhanh nhẹn quái vật nha. da giòn mỏng huyết, dễ giết sức. Càng trọng yếu là. Những thứ này hệ nhanh nhẹn quái vật. Tốc độ công kích cũng đều là rất nhanh tốc độ đánh nhanh. Phản kích đà loa kích động tần số cũng liền nhanh Phát ra hiệu suất tự nhiên cũng liền cao Không chút khách khí nói Dù là những thứ này thần phong Thần ưng khôi lỗi theo mạc đao khôi lỗi giống nhau cấp bậc Hoàng Tuyền ở nơi này ba tầng quét giã hiệu suất cũng có thể tăng lên hay Ba phần mười Cấp bậc giống nhau làm sao có thể đây chính là ba tầng sông dẫn một đoàn thần phong Thần ưng khôi lỗi Hoàng Tuyền bắt đầu cuồng quét lữ trình. Âm cận chiến bão táp, hơn nữa tầm xa quấy dây kia phản kích đà loa quả thực liền chuyển cách không ngừng rồi. 438 438 438 Mảng lớn mảng lớn kích xù tổn thương con số. Bắn ra ngoài. Hiệu quả kia. Đừng nhắc tới có nhiều nguy nga. Đem đứng ở bên cạnh chờ đợi hái thuốc mạn châu xa hoa đều nhìn ngây người. Ngụm nước đều chảy ra. Này phản kích đà loa kích động một lần nhưng là có thể xoay tròn hai lần. Này hai lần xoay tròn đi xuống, đây chính là sắp tới 900 điểm phát ra. Chỉ những thứ này ra giòn mỏng huyết thần phong khôi lỗi. Liền hai đòn phản kích đà loa đều gánh không được. Chết vậy kêu là một cái giòn hơn nữa một cái đổ máu trạng thái. Để cho Hoàng Tuyền quét dã hiểu suốt. Càng là cao kinh khủng. Đánh chết thần phong khôi lỗi. Thu được 2.000 điểm kinh nghiệm, chịu học bá trạng thái ảnh hưởng. Quá mức thu được 400 điểm kinh nghiệm, chịu cấp độ truyền kỳ đặc thù xưng vì nhà thám hiểm chi nơi chôn xương ảnh hưởng. Quá mức thu được 200 điểm kinh nghiệm, một chuỗi dài hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Thoải mái một tên thần phong khôi lỗi, đó chính là 260 không điểm kinh nghiệm. Này một làn sóng đi xuống. Ước chừng đánh chết 64 tên thần phong khôi lỗi để cho Hoàng Tuyền lấy được 16. 6 hơn vạn kinh nghiệm. 16. 6 vạn A. Dùng hết thời gian chỉ có 15 giây. Không riêng gì thần phong khôi lỗi. Ở nơi này 15 giây trong thời gian. Hoàng Tuyền ỷ vào bản thân năng lượng giá trị đầy đủ. nổ lôi chú liên tục phát động. Lại đánh chết rồi năm tên tầm xa thần ưng khôi lỗi. Lại nhiều quét qua một, ba vạn kinh nghiệm, đắt như thế. Này 15 giây đi xuống, hoàng tuyển nhưng là quét qua sắp tới 18 vạn kinh nghiệm. Gì đó thêm huyết không cần những thứ này hệ nhanh nhẹn thần phong khôi lỗi. Lực công kích căn bản là không phá được hoàng tuyển phòng ngự, cho tới kỹ năng đà kích. Vậy càng không cần lo lắng. Những thứ này thần phong khôi lỗi đều là hệ nhanh nhẹn. Kỹ kí năng kích động đều phải cần tích lũy đà kích số lần. Liên hoàng tuyển này phát ra. Hai giây diệt một làn sóng. Những thứ này thần phong khôi lỗi căn bản là không có cơ hội kích động kỹ kí năng. Cho tới những thứ kia tầm xa thần ưng khôi lỗi, ngược lại là có thể kích động kỹ kí năng. Nhưng là... Hoàng tuyển bén nhạy thuộc tính cao đây. So với cái này chút ít thần ưng khôi lỗi cao một mảng lớn. Trực tiếp khiến chúng nó kỹ năng phán định thất bại Cấp bậc phán định không dùng Coi như tầm xa mẫn người Kỹ năng tổn thương là muốn nhận được suy hiếu Chỉ có bình thường 10% Cũng vì vậy Những thứ này thần ưng khôi lỗi coi như là kích phát kỹ năng Cũng bất quá mới đánh dùng hoàng tuyển vài điểm sinh mệnh giá trị mà thôi Mấy chục con thần ưng khôi lỗi đồng loạt tập hỏa Cũng bất quá mới mấy trăm điểm thôi. Chuyện nhỏ. Một cách hồi phục chú. Trực tiếp hồi đây cũng vì vậy. Ở nơi này tướng quân một phần ba tầng. Hoàng tuyển chính là nhân vật vô địch. Vô địch đến chỉ để ý bạo lực phát ra là được. Lần nữa dẫn một đống lớn quái. Hoàng tuyển lần nữa bạo lực nghiền ép. Một làn sóng. Một làn sóng. Lại một đợt. Cộng thêm dẫn quái thời gian. Cộng thêm đánh chết thời gian Tính được Hoàng tuyển ở nơi này tướng quân mộ phần 3 tầng bên trong Một phút có thể thu được 400.000 kinh nghiệm Một phút 400.000 A Một giờ Đó chính là 24 triệu 10 giờ Đó chính là 240 triệu còn có không tới 8 ước kinh nghiệm thăng cấp liên tục quét trước 3 hơn 10 giờ Ổn thăng level 11 lên tới level 11 Tiểu gia ta liền ăn cửu chuyển kim đan. Xây thăng level 13. Hoa ha ha ha đáng thương hài tử. Xem như nhìn đến thăng cấp hy vọng. Điên cuồng quét đi kết quả là. Ở nơi này sâu thắng tướng quân mộ phần ba tầng bên trong. Hoàng tuyển. Điên cuồng quét lấy giá. Mạn châu xa hoa. Điên cuồng thu thập lấy đồng âm phủ thảo. 1 giờ. 2 giờ. 3 giờ. Ngoại giới. Ma tộc đại bộ đội Đi qua lặn lội đường xa Cuối cùng chạy tới nhân tộc thủ phủ Không bao lâu Là có thể vọt tới nhân tộc trước tròi canh rồi Như thế hành động đại quy mô Tự nhiên đưa tới nhân tộc người chơi chú ý Hơn nữa những thứ kia không cẩn thận đụng phải ma tộc đại bộ đội Bị đánh chết trở về thành người chơi truyền tới tình báo Nhân tộc người chơi Đã xác nhận ma tộc đại bộ đội lần hành động này mục tiêu Địch tấn công Địch tấn công Trước tròi canh tù họp, Ma tộc tới kêu gọi lão đại Kêu gọi lão đại Ma tộc đánh tới Đừng luyện cấp rồi Vội vàng trở lại thủ thành người đều chết ở đâu rồi Đều vội vàng trở lại a, Ma tộc xếp tới cửa nhà lau Đám này ma tộc người chơi rút ra cái gì điên a. Này mới mở thu mấy ngày a, Liền muốn đánh chủng tộc cuộc chiến ai biết được Bất kể Chỉ để ý diệt hắn môn là tốt rồi lần này nhất định phải đem bọn họ đánh cho tàn phế Để cho bọn họ về sau thấy chúng ta nhân tộc liền đi vòng đúng rồi Ai có hoàng tuyền danh thiếp Vội vàng cho hắn dây có tin tức Hắn chính là chúng ta nhân tộc để nhất cao thủ đúng Vội vàng tìm tới hoàng tuyền. Khiến hắn trở lại thủ thành ta có, ta có, ta theo hắn cùng nhau phước qua phó bản kết quả là, đang ở điên cuồng quét dã hoàng tuyền đột nhiên nhận được mấy cái tin tức mở ra xem trợn tròn mắt, rời ạ, không cố gắng luyện cấp, rút ra cái gì điên à bên cạnh, đang ở hái thuốc mạn châu xa hoa, nghe được hoàng tuyển tự lẩm bẩm, cười.